lần này nàng ngồi ở trên một nhánh cây lắc lư lấy hai chân cách đó không xa có một cào to thân ảnh ngồi xếp bằng nhẹ vô về trường cầm t r u n g quanh thanh phong tử lai lục lâm chập trờn ý cảnh sâu xa mà trăng nhã chỉ tiếc vẽ lên người đều là đưa lưng về phía hắn thấy không rõ khuôn mặt tựa hồ rất có cố sự tô t ử lông mày nhữ lại nhưng không có lại nhìn bởi vì nhìn nhiều vô ích không có tiền căn hậu quả không có bất kỳ cái gì tin tức dù thông minh người cũng xem không rõ trắng sau đó hắn đi tới bên bàn gỗ trên mặt bàn để đó không ít trang giấy cùng ngọn bút trên giấy có chữ viết viết ta đem no dấu ở nơi này không có người sẽ phát hiện sư tôn hắn điên rồi ngươi quyết định là chính xác nhưng vì sao muốn bỏ xuống ta ta có lẽ hận ngươi nhưng lại sinh không dậy nổi hận những người khác thất bại ta cũng không biết đạo bản thân còn có thể kiên trì bao lâu ngươi đến cùng ở nơi nào tại sao ta tìm khắp c ử u thiên thập địa cũng không tìm tới ngươi chẳng lẽ ngươi đã trải qua rời đi cái này thế giới ta cầu ngươi nhanh trở về mang ta cùng đi tiểu chữ mạnh mẽ bên trong lại mang có một tia mềm mại hiển nhiên là nữ nhân chữ tô tử sau khi xem xong khe nhữ mày đem hắn bông u xuống mặc dù suy đoán không ra cái gì nhưng đại khái có thể cảm giác được nội dung rất có cố sự tính đệ t ă n g ải liền không có cái gì sao đối với tô tử mà nói hắn là tới tìm bảo cho nên đối những người này cố sự cũng không có hứng thú nhìn quanh bôn phía tô từ ánh mắt một trận tại trên giường gỗ hắn rốt cục thấy được mình muốn nhìn thấy đồ vật đó là một cái tử sắc hộp gỗ lóe ra nhàn nhạt v ầ n g sáng cung tô từ bạch ngọc hộp kiếm không t r ê n l ệ nhiều chỉ bất quá nhìn qua càng thêm huyền d i ệ u trên hộp gỗ dán vào dòng d ã năm tấm bùa vàng giống như là c h ấ n áp cái gì hoặc là phong ấn cái gì cái này khiến đến gần sau tô từ nhữ mày vẹn vẹn chỉ là ngũ phẩm pháp khí sao theo lý thuyết không quá có lẽ a như loại này tiên ra chi địa đặc biệt là đặt lên giường đồ vật làm sao có thể chỉ là ngũ phẩm đồng thời hắn ánh mắt lại là khẽ động bởi vì hắn chợt nhớ tới vừa rồi trên giấy viết câu nói đầu tiên ta đem nó g i ấ u ở nơi này không có người sẽ phát hiện cái gọi là nó có thể hay không liền giấu ở nơi này gỗ hộp bên trong tô tử có chút hiếu kỳ mặc dù không biết chặng đường mặt có cái gì nhưng tinh tế suy nghĩ một chút sau vẫn là quyết định thí thí có thể hay không mở ra mở không ra nói rõ đồ bên trong cố gắng rất khủng bố nhưng nếu như có thể bị hắn mở ra như vậy nói rõ này hộp gỗ phong ấn chi lực rất yếu đồ bên trong có mạnh hơn cũng chẳng mạnh đến đâu bằng không thì sớm lao ra húng chi bên trong cũng chưa hẳn là cái gì yêu ma quỷ quái nghĩ đến tô t ử đem pháp lực hội tụ tại trên tay toàn bộ người tinh khí thần đều tăng lên tới đ ỉ n h phong kéo kẹt tô t ử trận địa sẵn sàng đón quân địch nhưng không nghĩ đến tử s ắ c hộp gỗ thế mà nhẹ nhàng đụng một cái liền mở ra mà bên trong không có vật gì chỉ có nhàn nhạt kiếm khí tràn ngập l i ê n dạng này sao tô từ ánh mắt nhắm lại lập tức đóng lại nhìn về phía h ộ p gỗ mặt ngoài năm tấm bùa vàng trầm ngâm một lúc sau hạn tự tay sở về phía đạo thứ nhất bùa vàng bắt lấy cạnh góc nhẹ nhàng mà xé mở một điểm điểm ông h ộ p gỗ tức khắc chấn động thân thể tràn ngập khí tức thế mà phát sinh biến hóa ẩn ẩn trở nên mạnh hơn một chút thấy vậy tô từ xé một chút hô hình như có cồn phong trong phòng gió tiếng nổ lớn cửa ra vào treo chuông lục lạc đột nhiên vang liên tục nhưng mà thân ở trong đó tô từ lại không kinh hoàng chút nào tương phản ánh mắt càng thêm sáng bởi vì hắn có lẽ rõ ràng cái này trên hộp gỗ bừa vàng là dùng để làm gì phú này phong ấn không phải trong hộp gỗ đồ vật phong ấn chính là cái này hộp gỗ tô từ lầm bầm l ồ bầu nguyên bản hộp gỗ phẩm cấp vẹn vẹn chỉ có ngũ phẩm nhưng bây giờ lại là đến trên ngũ phẩm nói cách khác cái này bừa vàng phong ấn hộp gỗ phẩm cấp n i ệ m này tô từ hung hăng xé ra đem đạo thứ nhất bùa vàng cho toàn bộ xé xuống tới vê anh sau một khắc khí tức đáng sợ từ trên h ộ p gỗ buộc phát ra sông phá nóc nhà thẳng lên vân tiêu dưới thân cả tòa núi cao đều tại ẩn ẩn run rẩy lại là tam giai pháp bảo tô từ ánh mắt nóng bỏng cái gọi là pháp bảo tức khí bên trong trí bảo là pháp khí phía trên tồn tại cũng là nhân gian giới không có đồ vật đồng thời loại này phẩm cấp pháp khí cũng chỉ có luyện hư kỳ tu sĩ mới có thể sử dụng hóa thần kỳ pháp lực căn bản chịu không được nó tiêu hao vẹn vẹn một g i â y liền có thể rút khô chương một trăm bốn mươi sáu đệ nhị tấm bùa vàng kiếm quỷ hai mươi bảy cầu đặt mua tại nhân gian giới lịch sử sách ghi chép bên trong cũng không xuất hiện qua pháp bảo tồn tại cao nhất cũng chỉ có trên ngũ phẩm tức chính là k i ể u u ma quân dạng này luyện k h í sư cũng không cách nào luyện chế đi ra bởi vì muốn luyện chế pháp bảo trong đó độ khó hoàn toàn không phải trên ngũ phẩm có thể so sánh tựa hồ còn muốn cái gì nguyên khí tới p h á p bảo hết thể có cửu dai nhất dai nhất trọng tiên trong lòng chấn động thời khắc tô từ nhìn về phía đệ nhị tấm bùa vàng một tấm bùa vàng liền có thể nhường hột gỗ phẩm cấp tăng lên tới tam giai p h á p bảo vậy nếu như toàn bộ bóc đây lại sẽ đáng sợ đến bực nào đương nhiên đây cũng là tô từ ngẫm lại mà thôi hắn không hề cảm thấy mình có thể toàn bộ bóc bởi vì vừa rồi tại sẽ đạo thứ nhất bùa vàng thời điểm liền cảm thụ đến lực cản thử một chút xem sao t ô t ử chuẩn bị đem đệ nhị tấm đ ù a vàng kéo xuống nhưng cái này tấm đ ù a vàng lại là gắt gao dính ở phía trên hoàn toàn sẽ không xuống thậm chí ẩn ẩn còn có lực phản trấn quả là thế t ô t ử thu tay lại đây cùng tu vi có quan hệ chờ hắn lại đột phá tiếp đoán chừng liền có thể sẽ xuống nghĩ đến t ô t ử mở ra hộ kiếm lần này cùng vừa rồi tất nhiên khác biệt bên trong thế mà tràn ngập nồng đậm kiếm khí như là một chỗ kiếm chỉ, chuyên môn dùng để nuôi kiếm kiếm khí như ở trong đó thời gian dài cất giữ không những chất liệu lại ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong tăng lên thậm chí còn có thể sinh ra kiếm linh phải biết có kiếm linh kiếm khí cùng không kiếm linh kiếm khí cũng là trời vực khác nhưng kiếm linh ẩn sinh hết sức khó khăn một ước trôi trong pháp khí đều chưa hẳn có một cái n à y h ộ p gỗ bên trong kiếm khí vô cùng tinh thuần không có chút nào t ạ c chất ta kiếm khí nếu có thể ở trong cái này ẩn dưỡng h ú t thu kiếm khí cố gắng dùng không được bao lâu liền có thể sinh ra kiếm linh Tô từ ánh mắt ánh sáng、lên. lập ê n l tức hắn xuất ra bản thân bạch ngọc h ộ kiếm vốn định đem bên trong kiếm khí toàn bộ bỏ vào nhưng nghĩ nghĩ vẫn là chỉ đem thanh phong kiếm cùng thiên thủ kiếm bỏ vào bên trong từ s ắ c trong hộp gỗ kiếm khí mặc dù nhiều nhưng cũng không thể lãng phí ở những cái kia tam phẩm kiếm khí bên trên về phần nhân ma kiếm quỷ sắt kiếm còn tại duy trì kiếm trận thế giới đế huyết kiếm còn đang chấn áp ngân y nữ thi cho nên tạm thời liền không được bỏ vào kể từ đó ngược lại cũng coi là có thu hoạch tô t ử trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đang lúc hắn đem từ sắc hộp gỗ âm đến trên lưng lúc lại phát hiện hộp kiếm cuối cùng thế mà khắc lấy hai hàng chữ nhỏ hắn nhữ mày xích lại gần xem xét chỉ gặp phía trên thình lình viết thái thượng vong tình đạo khắp lại giải đệ bắt núi tạ ngạo n g khiết lưu ân nhìn xem cái này hai hàng chữ tô t ử mày nhữ lại được sâu hơn nhớ k ỹ ma điện đời thứ nhất điện chủ liền là họ tạ a hơn nữa ân trường ca nói qua thái thượng vong tình quyết liền là đời thứ nhất điện chủ từ tiên lăng bên trong mang đi ra cho nên nói hai người này là cùng một người sao tô tử có phương diện này suy đoán nhưng không thể xác định dù sao hắn còn không biết đạo đời thứ nhất điện chủ toàn bộ tên là cái gì có chút ý tứ tô tử bỗng nhiên lắc lắc đầu k h ẽ cười một tiếng đem t ử sắc hột gỗ cong ở trên lưng vào cái này đ ệ t a m ả i cũng đúng không có kinh lịch nguy hiểm gì nhưng lại cảm giác giống như là đi vào người khác cố sự bên trong cái này loại cảm giác không nói rõ được cũng không tả rõ được ông phía sau đ ố n g nhiên có ánh sáng lên tô tử xoay người chính là một đạo quan môn lại muốn thông hướng cửa ải kế tiếp sau tô tử lẩm bẩm một tiếng lập tức đi về phía trước chỉ là khi đi ngang qua những cái kia tràn giấy g cùng trên tường cái kia bức họa lúc trong lòng không h i ể u sinh ra một loại cảm xúc giống là ở t h u ố c d ụ c hắn mang đi nhưng tô tử lại là ánh mắt ngưng tụ hai tay nắm chắc trực tiếp bước vào quang môn bên trong biến mất không thấy gì nữa sự tình gia khác thường đều có yêu đây là tô t ử trực giác mà hắn cho tới nay đều cùng nhau tin bản thân trực giác ân thế mà đi ra nhìn thấy bản thân vị trí hoàn cảnh lúc tô t ử s ư ơ n g sở chỉ thấy chung quanh chính là tiên lăng hư không mà bản thân ở vào cái kia cực lớn lục địa mảnh vụn bên trên bên cạnh tử sắc quang trụ còn đang tỏa ra lấy bất quá rõ ràng có thể cảm giác được nó đã trải qua bắt đầu chậm rãi giảm bớt còn cho là có hơn mấy chục t ầ n g đây tô t ử lông mày n í u lại hơi có chút đáng tiếc dù sao mỗi một quan hắn đều thu được đ ồ tốt ngân y nữ thi cực hồn tiên tử s ắ c hộp gỗ vô luận là cái nào một cái một khi lưu truyền đi cũng sẽ ở tu hành giới n h ấ t lên khó có thể tưởng tượng gió tanh m ư a máu còn có hơn một ngày thời gian lại đi thăm dò một phen cố gắng còn có thể có thu hoạch tô t ử thu hồi ánh mắt tiếp tục hướng về tiên lăng chỗ sâu bay đi đáng chết đây rốt cuộc là cái gì khôi lội a tần ti hoàng tay cầm trường t i ề n t h ở gấp t h u khí toàn thân đổ mồ hôi đầm địa lúc này nàng chính xử tại một cái núi cốc bên trong trong sân cốc cây xanh dâm mát còn có một tòa cũ nát lầu các lầu các bảng hiệu bên trên viết ba chữ tàng h thư các nơi đây cự ly đã biết địa vực đã trải qua rất xa thậm chí so tô từ khu vực còn xa hơn chỉ bất quá phương hướng khác biệt một cái l ệ đông một cái ngã về tây theo lý thuyết lấy tần ti hoàng thực lực là đi không được đến tới nơi này nhưng một đường đi tới nàng vận khí thật sự là rất tốt trên đường không có gặp được hiểm ác không gian l o ạ n lưu cũng không có gặp được kinh khủng tồn tại tính được là hữu kinh vô hiểm đổi lại người bình thường căn bản không cách nào như thế xâm nhập thậm chí cũng không dám nhưng tần ti hoàng nhưng trong lòng giống như là có một cỗ chấp nghiệm cắn răng đến nơi này nàng rõ ràng nếu như chính mình lại không trở nên mạnh mẽ đời này đều không có khả năng theo kịp cái kia nam nhân tiên lăng chỗ sâu mặc dù nguy hiểm nhưng giữa sinh tử cũng có đại lợi ích nàng liêu một phen thế là liền tìm được tòa này tàng thư lâu chỉ là đang chuẩn bị đi vào thời điểm thư lâu bên cạnh pho tượng lại là bể ra bên trong đi ra một tôn quái vật n à y quái vật mặc dù là hình người nhưng thân cao khoảng chừng ba mét toàn thân trói đầy khô héo vải cắm đầy kiếm khí duy nhất lộ ra trong mắt như là thâm lên đồng dạng trống r ỗ n g không có chút nào cảm xúc chỉ có thấm xương sát ý lạnh như băng kiếm quý sao chương n ti h một trăm bốn mươi bảy hóa thần kiếm quỷ kiếm đạo ý cảnh、37. c ầ u đặt mua tôn này kiếm quỷ ngay từ đầu chỉ có nguyên anh nhất trọng thiên tu vi nhưng chiến lấy chiến lấy thể nội giống như là có cái gì thức tỉnh đồng dạng thực lực thế mà tăng nhanh như gió giờ phút này dĩ nhiên là nguyên anh đ ỉ n h phong thậm chí sắp bước vào hóa thần kỳ cái này khiến tần ti hoàng kêu khổ không nớt nếu như không phải cái này kiếm quỷ tựa hồ không cách nào ly khai tàng thư lâu một trăm mét cự ly nàng đã sớm trọng thương mà chạy nhưng tìm lâu như vậy thật vất vả mới tìm tới tòa này tàng thư lâu l i nghĩ d ạ n này ly k a không không cam kia i khỏi kiếm quỷ thủ hộ, tuyệt đối giá phi tiên bí tịch, cái kia tuyệt đối sẽ là thiên đại không không khu Như thế thư thủ hộ, phạm. Như mình thể thu hoạch tịch, h lòng. tàng còn dạng này duyên. n g vực có có được cơ một lâu, là là tuyệt trị từ tu tuyệt quỷ đó số sẽ bí đến tần ti hoàng hít sâu một hơi từ trong nhận chứa đ ổ lấy ra một mai đan dược thuốc này tên là bạo huyết đan có thể tại trong thời gian ngắn tăng lên một phần ba thực lực nhưng hậu quả là nghiền ép thân thể t h i ề m chất thuộc về đả thương địch thủ một nghìn tự tổn tám trăm loại kia không đến vạn bất đắc dĩ thần ti hoàng là sẽ không dùng nó nhưng bây giờ nàng nhất định phải đụng một cái l ộ c cộp thần ti hoàng để vào trong miệng một ngụm nuốt vào khổng lồ dược lực tức khắc như là dòng lũ đồng dạng hướng về tứ chi bách hải dũng mánh lao tới cùng lúc đó so sánh với trước đó càng thêm cường đại khí tức ở trên người nàng tuân ra xuất hiện không phải hoa thần nhưng lại vô hạn ép tới gần đi chết đi thần ti hoàng nắm chặt trường tiên hung hăng quăng về phía kiếm quỷ roi ra lực lượng cực lớn k h u anh cổ lắc cổ đổ. sơn sơn sớm sụp nhóm lăng tiên lăng bên trong cổ sơn nhóm, ngoại vụn phải đều đây đặt đã tại biết dưới, lư, là ở vỡ kiếm h n k quỷ một tay cầm kiếm trực tiếp tiến lên đón gia o súc thời khắc kiếm quỷ như gặp phải trọng kích đặng đặng đặng lui về sau mấy chục bước mới dừng lại có thể thần ti hoàng ánh mắt sáng lên chỉ cần có thể đem cái này kiếm quỷ n g ă n chặn tòa kia tàng thư lâu liền là mình nhưng mà đang lúc nàng sinh lòng vui vẻ thời điểm kiếm quỷ lại là giống giận một tiếng thanh âm bên trong không phải nhất trọng mà là thật nhiều trọng tựa hồ có rất nhiều người đang g ầ m thét dứt tiếng kiếm quỷ khí tức đột nhiên tăng gọn thế mà trực tiếp tăng đến hóa thần kỳ trên người tràn ngập lên ý cảnh lực lượng phong mang tất lộ kiếm ý s ô n g thẳng vân tiêu vỡ vụn đại địa cái này khiến tần ti hoàng sắc mặt đột nhiên trắng mắt lộ ra tuyệt vọng làm sao sẽ dạng này nàng thật vất v ả đặt xuống quyết tâm phục dụng bạo huyết đan nhưng kiếm quỷ lại còn có thể lại tăng lên nữa thực lực đồng thời n h ấ c lên thăng liền tăng lên tới hóa thần kỳ thế thì còn đánh như thế nào vụ kiếm quỷ trực tiếp chém ra một đạo kiếm mang kiếm mang pha không hướng về tần ti hoàng kích xạ mà đến kinh phong minh thiếu giống như cầu ngọn núi lập xuống tần ti hoàng trợn cảm thấy trên vai trầm xuống kiếm quỷ là không thể ly khai tàng thư lâu một trăm mét nhưng chém ra kiếm mang lại là có thể song tần ti hoàng khỏe miệng chảy máu một kiếm này cho dù có thể ngăn lại cũng phải trọng thương mà ở cái này dạng địa phương trọng thương cùng chết lại có gì ý kiếm đạo ý cảnh nhưng mà đang ở kiếm mang sắp rơi xuống nháy mắt một đạo hơi hơi mang theo kinh ngạc thanh âm lại là v ă n g lên sau một khắc xa phương thiên k h ô n g có một đạo kiếm quang kích xạ mà đến như là vượt qua vô số không gian cùng tần ti hoàng trước mặt kiếm mang đụng đâm vào cùng một chỗ giang d ắ c tại kiếm quang phía dưới kiếm mang nháy mắt vỡ nát kiếm quang dư thế không giảm hướng về kiếm quỷ phóng đi Kiếm q u a nổi g tựa cực chứa hồ hàm c kỳ ư và lít lít giận g thanh c c nhâm vang lên chỉ thấy khói bụi như là bị kiếm xé nát đồng dạng nháy mắt tiêu tán lộ ra trong đó chẳng cảnh chỉ thấy kiếm quỷ kiếm trong tay đã trải qua phá thoái hai tay gắt gao nắm lấy cái kia đạo kiếm quang nhưng mà vô luận nó làm sao dãy ruộng kiếm quang đều tại từng điểm một hướng phía trước chậm rãi đâm vào nó trong lồng ngực có lẽ là phát giác tử vong nguy cơ kiếm quỷ trên người khí tức lần thứ hai có tăng lên thế mà hướng về hóa thần đ ỉ n h phong bước tới gần tạch tạch tạch chỉ thấy sau lưng của hắn mở rộng ra bốn cái tay cánh tay trong tay đều là nắm chặt kiếm mặt khác trên cổ cũng nhiều hai cái đầu theo lấy lực lượng tăng cường kiếm quang tiến lên xu thế tức khắc nhận lấy ách chế nhưng dù vậy nó vẫn như cũ không cách nào chấn khai kiếm quang chỉ có thể dạng này rằng co tô tô đạo h i ế u nhìn xem bên cạnh rơi xuống một đạo bạch tý thân ảnh tần ti hoàng ngây ngẩn cả người ta cũng không nghĩ đến là ngươi tô từ nhìn xem tần ti hoàng cũng là lông mày nhữ lại hắn lúc đầu sẽ không đi ngang qua nơi này nhưng lại là phát giác một đạo kinh người kiếm đạo ý cảnh cho nên mới có thể đổi tới chạy đến sau l i ê n thấy tần ti hoàng s ắ p bị kiếm mang chém chúng một màn đa t ạ n ế u là không có ngươi ta hôm nay cố gắng được giao đợi ở nơi này bên trong tần ti hoàng đem lộn xộn tóc xanh lung đến sau thai may mắn nói ra ngươi s á c thực mạng lớn tô tử cũng không nói gì cùng loại cũng không nhìn một chút bản thân thực lực gì còn dám tới nơi này mà nói thân làm tu tiên người tự nhiên muốn tại kinh khủng ma luyện không trải qua sinh tử sao có thể thu được cơ duyên nơi đây mặc dù cách đã biết địa vực rất xa nhưng là mang ý nghĩa không có người t h a m dò qua có đủ tốt tỷ lệ rất lớn thần ti hoàng thân làm tu ma giả dám đến nơi này cũng không được khó có thể lý giải được đúng vậy a mạng lớn đây nhìn thấy tô t ừ đến thần ti hoàng triệt để thả nối lòng đây là không hiểu cảm giác khó nói lên lời Đối đến, đề đều đến đó với cái sinh nổi nghi niệm. Tại tại, giải Cái người khôi lỗi vấn trước chỉ cần có cả có chính này nam nhân, nàng không dạy nổi bất kỳ nghi ngờ nào ý niệm, tại nàng nhìn này nâng lên là dạy quyết. sao. thể kỳ tô bất tất từ ý t ô từ nhìn về phía còn tại thanh phong kiếm dưới đau khổ ngăn cản kiếm quỷ nói ra đúng vậy à nhìn về phía kiếm quỷ tần ti hoàng con ngươi hơi co lại thanh âm có chút cảm thán một cái có thể tùy tiện giết chết nàng kiếm quỷ lại tô từ dưới kiếm chật vật không chịu nổi như vậy cùng là nguyên anh đ ỉ n h phong mình cùng tô từ trong lúc đó t r ê n lệch lại là giống như trời vực thôn giờ này k h ắ c này nàng chợt nhớ tới k i ể u u ma quân nói một câu ta nói ngươi tại sao một mực muốn cầm mình cùng tô đạo hữu so đây không phải lo sợ không đâu tự d ư ớ c lấy nhục sao có lẽ ta thực sự được tại si tâm vọng tưởng a tần ti hoàng có thể cảm giác được tô từ tựa hồ lại mạnh lên trong lòng dâng lên một tia bất lực có chút ý tứ tô từ nhìn xem kiếm quỷ ánh mắt lại là nhỏ bé nhỏ bé sáng ngời lên một cỗ thân thể thế mà ẩn chứa có gần một trăm cái thần hồn cũng lại còn đều là tu luyện kiếm đạo c h ư một trăm bốn mươi tám ba đạo ngọc giản thượng cổ luyện thi quyết bốn bảy cầu đặt mua khôi lô i đạo cũng là đại đạo một trong tu luyện tới đ ỉ n h phong một dạng phi thường cường đại chỉ bất quá đem thần hồn du nhập g n trong đó tương đối ngon độc là thường thiên hòa phương pháp cùng quỷ đạo không sai biệt lắm nghiệp lực tăng trưởng mà sẽ rất nhanh tại t u từ cảm giác bên trong cô kia kiếm quỷ thể nội tồn tại gần trăm tên thần hồn đồng thời trên người đều có nồng đậm kiếm ý h i ệ n nhiên cái này một trăm tên thần hồn khi còn sống đều là hóa thần kiếm tu chỉ bất quá bị khôi lỗi chủ nhân giết chết xóa đi ý thức đem thần hồn du nhập trong đó trở thành kiếm quỷ linh như loại này khôi lỗi tồn tại kiếm tu bản năng chiến đấu là triệt triệt để để giết chóc binh khí mười phần đáng sợ một bộ còn dễ nói nếu có hàng ngàn hàng vạn cỗ kia sẽ lại là cực kỳ khủng bố giết chóc binh đoàn ở nơi này mà phát hiện cái gì liền cỗ này kiếm quỷ sao tô t ử nói ra đó cũng không phải lúc đầu có tòa tàng thư lâu nhưng mới vừa rồi bị ngươi một kiếm kia ân hiện tại đã trải qua s ợ thần ti hoàng chỉ, chỉ kiếm quỷ chung quanh phế tích nữ khí mỉm cười phải không tô tử hơi nhũ mày lập tức đi về phía trước thanh phong kiếm bên trên bao hàm tô tử r ế t chóc ý cảnh cùng kiếm tiên lực lượng cho nên hóa thần đ ỉ n h phong kiếm quỷ mới có thể bị áp chế lại nếu không thì không có điểm ngạnh thực lực lại có thể ngăn chặn kiếm quỷ nhìn thấy tô tử tới gần kiếm quỷ trong mắt hiện lên càng đậm sắc ý nó muốn c h ấ n khai thanh phong kiếm nhưng lại là làm không được không sai khôi lỗi tô tử hài lòng gật đầu loại này không có ý thức giết chóc đồ vật hắn vẫn là thật thích l i ê n cùng cái kia ngân y nữ thi đồng dạng chỉ tiếc tạm thời không có tìm tới khống chế phương pháp suy nghĩ một chút tô t ử nâng lên tay đánh vào trên chuôi kiếm vain thanh phong kiếm tức khắc như có thần trợ lực lượng bạo tăng trực tiếp xuyên thấu kiếm quỷ lồng l ự c đáng sợ lực lượng phát tiết ra chấn áp lại nó tứ chi cùng lúc đó tô t ử hồn lực cũng chản vào đến kiếm quỷ thể nội c h ấ n trụ cái kia một trăm tên kiếm hồn rồi cạch kiếm quỷ hai tay rủ xuống vô lực l ă n lư t h ế vậy tô t ử tay phải vô một cái đem hắn cũng thu vào trong nhận chứa đồ đặt ở ngân y nữ thi bên cạnh a tàng thư lâu bên trong ngọc giản còn tại thần ti hoàng đống nhiên ngạc nhiên hô lên tô t ử nghe vậy tức khác nhìn quá khứ chỉ thấy phế tích bên trong còn có ba cái ngọc giản lóe ra nhan sắc không đồng nhất quan mang xem ra là đ ồ tốt tô t ử ánh mắt khẽ động có thể ở nơi này bên trong xuất hiện ngũ phẩm khẳng định sẽ không kém nếu là pháp thuật ít nhất phải có thiên cấp a tô đạo hữu cho ngươi tần ti hoàng không có bản thân mở ra mà là toàn bộ lấy được tô từ trước mặt dù sao không có tô từ mà nói mình đã chết về phần cơ duyên này có lẽ thuộc về tô từ t h ế vậy tô từ thật sâu nhìn nàng một cái sau đó ở bên cạnh thạch đầu ngồi xuống bắt đầu quan sát những cái này trong ngọc giản nội dung ngọc giản đều là duy nhất một lần đồng thời trực tiếp trong thức hải hiển hóa mở ra cái thứ nhất ngọc giản n h ậ t n g u y ệ t luyện thần thuật tiên phẩm trung giai bắt t r ư ớ c yêu tộc hấp thu nhật nguyện tinh hoa rèn luyện thần thức phương pháp quá trình tương đối thống khổ ban ngày cần tiếp nhận thiên dương lực lượng t i ê u đốt đêm vãn c ầ n chịu đựng băng hàn nỗi khổ nếu là có thể kiên trì một nghìn năm có thể để hồn lực tăng trưởng to lớn hồ cấp tăng trưởng hồn lực sao tô từ hấp thu xong nội dung nhỏ bé nhỏ bé lắc lắc đầu hắn là hoàn mỹ nguyên anh thức hải là vương dương cấp tuy nói tăng trưởng hồn lực pháp thuật m ư ờ i phần hiếm ít nhưng với hắn mà nói thực sự vô dụng thế là tô tử mở ra cái thứ hai ngọc giản thuật này tên là âm dương mị tiên quyết tiên phẩm cao dai là tu luyện mị hoặc công pháp nghe nói tu luyện tới cao nhất cảnh giới liền tiên nhân tâm cảnh đều có thể dung chuyển thuật này cũng đúng rất thích hợp tần ti hoàng tô tử ngẩng đầu nhìn tần ti hoàng một cái tần ti hoàng giống như là có cảm ứng cũng nhìn về phía tô tử thuận tiện còn nháy nháy mắt hơi nhũ mày tô tử thu hồi ánh mắt làm người hai đời hắn tự nhiên rõ ràng cái này ánh mắt là có ý gì lập tức hắn mở ra cái thứ ba ngọc giản thượng cổ luyện thi quyết tiên phẩm đình phong nhìn đến nơi này tô t ử ánh mắt tức khắc phát sáng lên rốt cục có một cái ngọc giản xem như đối với hắn hữu dụng phải biết hắn trong nhẫn chứa đồ còn nằm một bộ thực lực cường đại ngân y nữ thi thượng cổ luyện thi quyết tục c h u y ê n là thượng cổ thi đạo nhất mạch lưu truyền xuống tới là cực kỳ chính tông luyện thi công pháp phương pháp này có thể thông qua hấp thu người chết thi khí rèn luyện nhục thân ngưng kết thi tâm thi tâm như thành khôi thi sẽ có cơ hội phản tổ trở thành thượng cổ thi tổ đằng sau nội dung còn rất nhiều là liên quan tới như thế nào khống thi luyện thi tô t ử nhìn hết toàn bộ sau hô hấp đều hơi có chút nóng bỏng cái gọi là thượng cổ thi tổ tức khôi thi tiên tổ mặc dù chưa thấy qua nhưng chỉ là nghe một chút danh tự liền hiển nhiên không phải kẻ yếu bản thân nếu quả thật có thể đem khôi thi phản tổ như vậy đem thêm ra một tên cường hãn thủ hạng h ĩ đến tô từ tay phải vung lên ngân y nữ thi tức khắc xuất hiện ở trước mặt mặc dù bị đế huyết kiếm xuyên qua nhưng thân thể như trước đang chấn động giống là ở dãy r u a một dạng t phát giác được ngân y nữ thi xuất hiện t ầ n t đi hoàng nháy mắt lùi lại mấy bước bởi vì nàng có thể cảm thụ đến ngân y nữ thi cường đại cái kia nồng đậm thi khí để cho nàng có loại như đối mặt thi huyên cảm giác ta lên thương tô đạo hưu đây là nơi nào làm đến khôi thi nhìn thực lực này phải có thi vương trình độ a thần ti hoàng sắc mặt hơi tái thi vương thế nhưng là có thể so với nhân tộc hóa thần tồn tại thực lực kinh khủng bản nguyên tâm huyết tô từ hai tay bấm niệm p h á p quyết khẽ nhất miệng một ngụm đỏ thâm giống như bảo thạch huyết dịch chậm rãi bay đi ra đây là hắn thể nội chân quý nhất tâm huyết cũng là bản nguyên nhất đồ vật bên trong chẳng những có nhục thân tinh hoa còn có thần hồn tinh hoa chỉ là một giọt này đều đủ để cho tô từ khí tức đều hể vải xuống không ít nhưng không có cách nào muốn điều khiển khôi thi đặc biệt là loại thực lực này cường đại khôi thi nhất định phải dùng bản nguyên tâm huyết để hắn hoàn toàn thần phục nếu không ngày sau thai họa ngầm rất lớn khôi thi thậm chí sẽ phản vệ k ỳ chủ hô tâm huyết rơi xuống ngân y nữ thi trên c h á n lập tức chậm rãi xông vào đi vào phát giác được từ bên ngoài đến lực lượng tiến vào ngân y nữ thi tức khắc điên cuồng mà dãy r i a trong lúc nhất thời buộc phát lực lượng mười phần cường đại tức chính là đế huyết kiếm đều bị bức phải hướng ra phía ngoài rời một thước 0,33m. nhưng vượt quá tô t ử dự kiến là một giây sau ngân y nữ thi lại là đột nhiên trở nên yên tĩnh không có lại ngăn cản mà là mặc cho tô t ử tâm huyết du nhập g n chương một t r ư ơ chín thay ta đeo kiếm thông thiên kiếm địa 5-7, cầu đặt mua ân phát giác được một màn này tô t ử nhữ mày dựa theo hắn dự đoán ngân y nữ thi phản ứng có lẽ càng thêm kịch liệt một số dù sao đây là tâm huyết du nhập g n một khi du n g nhập thành công thân thể trưởng k h ô n g quyền đem về hắn tất cả nhưng hiện thực lại là ngân y nữ thi thế mà chỉ là vùng vẫy một hồi mà thôi chẳng lẽ là bị thương quá nghiêm trọng sao tô tử chỉ có thể nghĩ như vậy bằng không thì không có lý do khác theo lấy tâm huyết hoàn toàn du nhập một đạo liên hệ tại tô tử cùng ngân y nữ thi trong lúc đó thành lập mà từ giờ khắc này bắt đầu ngân y nữ thi chính là tô tử thi nô phải tay nắm chặt chuôi kiếm tô tử đem đế huyết kiếm rút đi ra ngân y nữ thi không có phản kháng mà là đứng lên chống rông ánh mắt một mực nhìn xem tô tử giống l à ở chờ đợi hắn mệnh lệnh về sau thay ta đ è o kiếm a tô tử đem đế huyết kiếm bỏ vào tử sắc trong hộp gỗ đắp lên nghe vậy ngân y nữ thi tức khắc hướng về phía trước đem tử sắc hộp gỗ ôm vào trong lòng chúc mừng tô đạo hữu lại lấy được như thế đỉnh lực giúp đỡ thần ti hoàng đi tới ngữ khí có chút thổn thức cảm thán đạo cơ duyên bố trí tô tử ngữ khí bình tĩnh cơ duyên cũng là vật khí vận khí cũng là thực lực t ầ n ti hoàng nhỏ bé nhỏ bé lắc lắc đầu ngẩng đầu không động tới tô từ nhìn về phía nàng nói ra ngạy tần ti hoàng không biết đạo tô từ muốn làm gì nhưng vẫn là ngẩng đầu lên nơi đây dù sao là ngươi chỗ tìm tới có nhiều thứ với ta vô dụng tô từ nâng tay phải lên hai chỉ t ì h kiếm điểm vào tần ti hoàng trên trán cái này hai môn công pháp ngươi cầm lấy đi dùng a hô liên quan tới nhật nguyện luyện thần thuật cùng âm dương mỹ tiên quyết công pháp nội dung tức khắc truyền thâu đến tần ti hoàng thức hải bên trong hai cái hô hấp sau tô tử thu tay về thần ti hoàng cũng mở mắt chỉ thấy trong mắt nàng phủ đầy mừng rỡ cùng kích động nhất là là ở nhìn về phía tô từ sau càng l à lộ ra một vòng không còn che giấu âu nu thế nhưng tô tử đã trải qua rời đi ánh mắt đem lực chú ý đặt ở ngân y nữ thi trên người tô đạo hữu tạ ơn tần ti hoàng cắn cắn bờ môi nghiêm túc nói ra ân đức của hôm nay khắc trong tâm khảm ngày sau như là hữu dụng lấy được ta tần ti hoàng địa phương nhưng bằng thúc đẩy tuyệt không do dự nói sau đi tô tử tùy ý nói ra sau đó hắn vươn tay tại ngân y nữ thi trên mặt trên cổ xét qua đây cũng không phải hắn có cái gì đặc thù đam mê bởi vì lúc này ngân y nữ thi toàn thân đều là vết dạng giống như là một giây sau liền sẽ vỡ vụn đồng dạng hắn phải xem nhìn ngân y nữ thi nhục thân đã trải qua hỏng bét đến cái tình trạng gì ra kết luận là bị thương vẫn rất trọng phải biết ngân y nữ thi đang cùng hắn chiến đấu trước đó liền đã nhận bị thương nặng tiếp lấy lại bị hắn một kiếm đâm thủng nếu như không phải hắn bản thân nhục thân đủ đủ cường đại sợ l à sớm đã vỡ vụn hận bản sống không tới bây giờ sau khi rời khỏi đây phải nắm chắc chữa trị n g ư ờ i một chút tô t ử có quyết định nay sự tình đã xong tô đạo hữu là chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu vẫn là đi tần ti hoàng gặp tô t ử một mực chú ý ngân y nữ thi liền nói ra cự ly tiên lăng con bế có lẽ chỉ có một ngày không đến thời gian đi tô tử thu hồi tâm thần hỏi đạo vâng thần ti hoàng gật gật đầu như thế mà nói vậy liền hướng trở về à, ngoài ra ngươi có thể biết rõ thiên địa kiếm tông khối kiếm a k i bia ở đâu tô tử có thể không có quên vật này nghe nói đây là đã biết trong khu vực vẫn như cũ còn giữ lại có giá trị đồ vật kiếm tông chấn phái công pháp thiên địa kiếm đ i ể n liền là từ kiếm bia bên trong cảm nộ đi ra kiếm bia ẩn chứa có không ít kiếm đạo t u y ệ t học chỉ tiếc vậy cần cực mạnh n ộ tính mới có thể lĩnh n ộ ra cho đến lúc này có thể n ộ ra một vài thứ cũng liền như vậy mấy người mà thôi biết rõ thần ti hoàng gật gật đầu tô tử mặc dù tu tập nhiều loại đại đạo nhưng căn bản là lấy kiếm đạo làm chủ cho nên mới lúc ân trường ca có đem kiếm bia vị trí cáo chi tần ti hoàng được vậy liền lên đường đi tô tử không muốn lãng phí thời gian chủ yếu là tiên lăng mở ra thời gian thực tế quá ngắn chậm c h ễ không được kiếm bia là thiên địa kiếm tông còn hạn cho nên ngay từ đầu mỗi lần tiên lăng mở ra đều sẽ có không ít kiếm tông đệ tử tới lĩnh hội kiếm bia sáu cầu hoa tươi bốn có người có chỗ lợi có người không đoạt được khả năng thứ hai là chủ yếu bởi vậy d â n g i à cũng liền không có người nào đến dù sao tiên lăng chỉ mở ra ba ngày nếu là đem thời gian cũng tốn ở nơi này phía trên vậy thì thật là quá lãng phí còn không bằng đi địa phương khác tìm xem cơ duyên kiếm bia cả người đen như mực rất cao có chừng v ạ n mét đứng ở ở giữa thiên địa hùng hồn bao la hùng vĩ hạo nhiên thở mạnh xa xa nhìn lại càng giống là một tòa to lớn môn hộ bia mặt mũi không có chữ viết ngược lại phủ đầy từng đạo từng đạo dấu vết những dấu vết này tên là vết kiếm chỉ có kiếm đạo tu vi thâm hậu người mới có thể ở đây bia khắc xuống lúc này kiếm bia trước đã có một người đứng nghiêm chính là cái kia cửu rũ ma quân chỉ thấy hắn sắc mặt buồn dầu có chút khó chịu trong tiên lăng cũng coi là chờ đợi hai ngày nhưng không giống với những người khác hắn vận khí rất kém cỏi cái gì cũng không tìm tới về phần đã biết địa vực bên ngoài khu vực hắn không dám đi bởi vì hắn chỉ là một luyện khí sư m à thôi luyện khí tạo nghệ là sâu nhưng cũng không am hiểu chiến đấu nếu không ban đầu ở cựu ưu đạo lúc cầm trong tay ngũ phẩm đế huyết kiếm hắn cũng không trở thành bị tô từ dễ dàng như vậy liền đánh bại thế là càng nghĩ mất hết hứng thú hắn liền đến nơi này y đ ổ cảm nộ kiếm đĩa nếu là trùng hợp cảm nộ xuất kiếm đạo ý cảnh cái kia liền phát nhưng mà hiện thực là tàn khốc những cái kia vết kiếm nhìn xem có bài bản hẳn hoi da dáng nhưng thấy thế nào đều nhìn không ra hoa gì đến sâu、so、a cựu ưu ma quân nhẹ thở ra một hơi nhìn đến lần này tiên lăng chuyến đi chú định tay không mà về l i ê n là không biết đạo tô đạo hữu cùng tần ti hoàng hai người ở đâu phải chăng có thu hoạch a cựu ưu lão quỷ ngươi làm sao ở nơi này bên trong đ ố n g nhiên sau lưng vang lên thanh âm nghe vậy cựu ưu ma quân tức khắc xoay người trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc thật sự là quá đúng dịp bản thân vừa rồi còn đang suy nghĩ hai người ở đâu kết quả hiện tại liền xuất hiện ở trước mặt mình gặp qua tô đạo h i ế u tần đạo h i ế u c ử u h u ma quân liền bận b i ể u hai tay chắp tay cái này chắp tay nhưng thật ra là chuyên môn cho tô tử nhưng tất nhiên ủi đều cùng cũng không ngại cho tần ti hoàng một bộ mặt chương một trăm năm mươi thông thiên kiếm địa c ử u h u đạo tâm bại sáu bảy cầu đặt mua ta một đường đi tới không thu hoạch được gì cuối cùng đành phải đến tới nơi này cựu h u ma quân cũng không xấu hổ an ngay nói thật thấy đi ra nếu không ngươi cũng sẽ không tới nơi này góp vật khí thần ti hoàng khẽ cười một tiếng nếu như không phải tô từ tại hắn nhất định muốn cùng với tranh luận tranh luận vậy còn ngươi cựu h u ma quân không vui nói ra tìm được một chỗ tảng thư lâu lúc đầu lấy thực lực của ta khẳng định là hay sao trùng hợp tô đạo hữu đi ngang qua giúp ta một tay lấy được hai môn tiên phẩm công pháp thần ti hoàng hai tay ôm cánh tay trên mặt lóe qua vẻ đắc ý tiên phẩm vẫn là hai môn nghe vậy cựu u ma quân đầu tiên là giật mình lập tức ánh mắt lộ ra khiếp sợ cùng cái kia khó có thể che giấu hâm mộ tiên phẩm a cái này thế nhưng là nhân gian giới đều không có công pháp tức chính là hóa thần đại năng tu luyện được cũng bất quá là thiên phẩm tần ti hoàng chẳng những chiếm được mà lại còn đồng thời thu được hai môn cái này khiến hắn như làm sao không ghen ghét như làm sao không hâm mộ tâm cảnh muốn sập nha cựu u ma quân giả nua khuôn mặt đều có quắp run rẩy sớm biết rõ mình cũng đi theo tần ti hoàng dạng này không chừng còn có hắn một phần đây nhưng bây giờ cái gì cũng không có nhìn xem cựu u ma quân phản ứng tần ti hoàng trên mặt hiện lên k h ó a ý cái này lao bất tử đồ vật bình thường liền thích đòn khiêng xuất hiện tại khó chịu muốn chết ta tô tử không có chú ý hai người này từ bắt đầu đến bây giờ hắn ánh mắt vẫn rơi trên kiếm bia kiếm bia to lớn vết kiếm trải rộng phía trên vết kiếm tựa hồ cũng không phải là một người lưu lại mà là vô số kiếm tu mặc dù riêng phần mình chỉ lưu lại một đạo thế nhưng một đạo lại là suốt đời công lực trong đó tồn tại hắn đối với kiếm đạo thâm hậu càng nộ các ngươi cũng là đến cảm nộ cái này kiếm bia sao cựu ưu ma quân hỏi đạo bằng không thì sao tần ti hoàng lông mày nhữ lại đến đây không phải cảm nộ kiếm bia còn có thể làm gì cái này kiếm bia thật sao dễ dàng như vậy càng nộ cựu ưu ma quân giao động lắc lắc đầu ta đặt cái này xem xét nửa ngày cũng không nhìn ra hoa đến bây giờ tiên lăng mở ra thời gian liền một ngày cũng không có đoán chừng khó có thể có thu hoạch chúng ta là khẳng định không có thu hoạch nhưng tô đạo hưu thì chưa chắc thần ti hoàng nhìn về phía tô tử chỉ thấy lúc này tô tử chạy tới kiếm bia phía trước nhắm hai mắt tay phải dính vào bia mặt mũi ta thừa nhận tô đạo hưu nộ tính yêu nghiệt nhưng cái này thế nhưng là kiếm bia a cựu u ma quân giao động lắc lắc đầu thiên địa kiếm tông vài vạn năm đến c ũ người liền n h vậy mấy n g ư có rõ r à này g cẳng ngộ, m lại còn đều là còn dòng n đều à bỏ ba ra dã g thời một cái ném. Người không tin Tô Tân Ti như không Hiếu. Hoàng nhìn xem hắn, gian, mới cái Người cẳng ngộ dương ra ném ném. xem vậy Đạo lấy ê khiêng. n miệng. Không tin. Cứu ma quân kỳ thật trong lòng không nghĩ nói như、vậy. Nhưng hắn hiện tại liền là nghĩ đòn、khiêng. Cùng Tân Hoàng làm trái lại. Người này khỏe Kỳ thật Ma làm tại Ti trái lại. Cứu vậy. là l được hai môn tiên phẩm công pháp bản thân vui trộm là được rồi còn muốn ở trước mặt hắn v i n h váo tự đắc quả thực chịu không được vậy chúng ta đánh cược như thế nào thần ti hoàng nói ra cược gì cựu h u ma quân hỏi đạo ta cược tô đạo hữu có thể có rõ ràng cảm nộ tiền đánh cược là cái gì ta như thắng ngươi được miễn phí vì ta chế tạo một chuôi ngũ phẩm cấp bậc pháp khí ngươi như thua đây ta không phải lấy được hai môn tiên phẩm công pháp sao có thể phục khắc một môn cho ngươi ngươi nói thật cựu h u ma quân nghe nói như thế con mắt đều sáng n g ờ i lên tiên phẩm a mình nếu là lấy được sinh thời cố gắng có đột phá đến hóa thần kỳ hy vọng đương nhiên thần ti hoàng hai tay ôm cánh tay tóc đen n h ẹ bay t ố t ta với ngươi cược cựu ưu ma quân biến kích động lên tại hắn nhìn đến bản thân phần thắng rất lớn hiện tại vẹn vẹn chỉ còn nửa ngày thời gian tô t ử tư chất là yêu nghiệt n ộ tính cũng rất khủng bố nhưng chính như hắn nói cái này thế nhưng là kiếm địa a chỉ là nửa ngày thời gian tô t ử nhiều nhất chỉ là nhập môn nhưng chỉ vẹn vẹn nhập môn có thể nhưng ộ k ô n Đến lúc đó, thời gian vừa đến, bản thân liền g gì. ra vừa thứ thời thể thu bạch bạch thu hoạch đó đ lúc có ợ c một m ô tiên n phẩm c ô pháp. Lần này, tiên hành trình, cũng sẽ không cần tay không Lần lăng cần này tiên cũng tay sẽ mà về. Tô đang ạ o hưu đi nghĩ, hắn lại càng hương phấn. Vâng. Nhưng mà đang lại mà ở hắn ý niệm rơi xuống n g a y mắt một cô kinh khủng kiếm ý lại là đột nhiên trợn xuất hiện trùng thiên mà lên hóa thành gợn sóng hướng về bốn phía bao phủ mở ra c ử u ưu ma quân còn không kịp phản ứng liền bị nhấc lên bay ra ngoài vài trăm mét hung hăng va vào một khối dựng thẳng mảnh vỡ hiện lên chữ lớn đập ra một cái hố sâu tần ti hoàng muốn đỡ một ít bởi vì nàng ánh mắt một mực trên người tô tử cho nên trước giờ có ứng đối vẹn vẹn chỉ là lui mấy chục bước m à thôi nhìn đến ngươi thua c ử u ưu láo quỷ tần ti hoàng nhìn về phía c ử u ưu ma quân khoe miệng độ cung chậm rãi mở rộng không có khả năng không có khả năng cái này làm sao có thể chứ cựu ưu ma quân khoẹ miệng chảy máu nhìn về phía tô t ử trong mắt phủ đầy kinh hãi cùng không dám tin cái này thế nhưng là kiếm b i a a từ cổ trí kim v ô luận là thiên địa kiếm tông vẫn là cái khác thế lực thiên tài yêu nghiệt đều khó mà có rõ ràng cảm n ộ tức chính là hướng thiên tiếu tại nguyên anh ký lúc cũng chưa từng có sở hạch nhưng bây giờ mới quá khứ bao lâu vẹn vẹn nửa trụ hương thời gian a không nửa trụ hương đều không có tô t ử chẳng những nhập môn trên người thậm chí còn xuất hiện ý tồn tại cái này nói rõ tô t ử đã trải qua cảng nộ kiếm bia bên trên huyền ảo phát môn bắt đầu lĩnh nộ kiếm đạo ý cảnh đây là cái gì q u á i vật a cựu ưu ma quân thân thể đều đang run rẩy sắc mặt đều tráng bệnh xuống tới giờ khắc này hắn thực sự tìm không ra hoàn mỹ từ ngữ để hình dung tô t ử kinh khủng bậc này nộ tính thật sự là người có thể nắm giữ sao bản thân cùng nó so sánh đơn giản liền trên mặt đất bùn cũng không bằng trong lúc nhất thời cựu ưu ma quân lộn xộn bạn coi là mình có thể giữ chắc một môn tiên phẩm công pháp hiện tại chẳng những lấy không được còn muốn bạch bạch vì tần ti hoàng chế tạo một chuỗi ngũ phẩm pháp khí thật là hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn thêm nữa bây giờ còn bị thương càng nghĩ thì càng khó chịu từ từ cựu ưu ma quân sắc mặt xanh đỏ giao thoa lên đạo tâm thậm chí đều không yên thế mà ẩn ẩn có loại sụp đổ s u thế cựu ưu lão quỷ ngươi làm gì muốn cùng tô đạo hữu so đây không phải lo sợ không đâu tự d ư ớ c lấy nhục sao lúc này thần ti hoàng lại là nói chuyện nghe vậy cựu ma quân tức khắc lấy lại tinh thần đây con mẹ nó mà không phải hắn lúc trước đưa cho thần ti hoàng mà nói sao hiện tại cũng là bị phản đưa trở về nhục nhã nhất định chính là nhục nhã mà đang lúc hắn chuẩn bị mắng lại thời điểm lại là giật mình giống là nhớ ra cái gì đó một bồn u lửa giận không còn sót lại chút gì cuối cùng há to miệng có chút bất đắc d ì thêm không tình nguyện nói một câu Đà tạng. c Đại thừa kiếm đạo, vạn kiếm kiếm thừa q u y tông. đặt cầu mua. k hữu ô n cần cảm ơn, g cảm dù sao đều ma quân nghĩ nghĩ nói ra vừa rồi hắn kỳ thật ở vào một loại cực kỳ nguy hiểm trong trạng thái bởi vì tâm tình chập trần thực tế quá lớn cho tới tâm cảnh xuất hiện vết dạn g đạo tâm đều nhanh hướng đi bên bờ biên giới sắp sụp đổ nếu như trễ ngăn cản lại tiếp tục hạ xuống hắn liền sẽ tẩu hỏa nhập ma đến lúc đó nhẹ thì tu vi hoàn toàn biến mất nặng thì đạo tiêu vẫn lạc phải biết đối với tu luyện giả mà nói tẩu hỏa nhập ma là một kiện cực kỳ khủng bố sự tình cho nên tu vi càng cao người lại càng chú trọng tâm cảnh t u luyện nếu không đơn đơn chỉ là chuyên chú vào tăng lên tu vi hai họa ngầm là rất lớn tương đương với nắm giữ một thân cường hoành chiến l ư ợ c nhưng không có ngăn chặn nó đồ vật như vậy một khi bị người phát động cái này tu vi không những không thể trợ giúp ngươi ngược lại sẽ trở thành hủy diệt ngươi lựu i đạn giúp ngươi chính là giúp ta ta hiện tại cần muốn pháp khí mạnh mẽ ngươi đừng quên nhớ là được thần ti hoàng sâu kín nói ra thấy đi ra ngươi rất muốn mạnh lên cựu u ma quân nghiêm túc nhìn nàng một cái ngươi không được cũng giống vậy sao thần ti hoàng nói ra hai chúng ta mục đích khác biệt ta chỉ là muốn nhiều một chút tuổi thọ nghiên cứu luyện khí đạo mà thôi cựu ưu ma quân cười g i a o động lắc lắc đầu nhưng ngươi lời đoán chừng là vì tô đạo hữu a phải lại như thế nào thần ti hoàng khẽ nhữ mày tha thứ ta nói thẳng tô đạo hữu thiên tư gần như sắp cùng tiên cùng tôn ngươi lại cố gắng thế nào cũng cùng không lên h ắ n cựu ưu ma quân nói ra cựu ưu lá quỷ ta vừa rồi liền không nên cứu ngươi chỉ ngươi t r ư ơ n g này miệng thúi có thể nói điểm chúng nghe người ta mà nói sao thần ti hoàng hít sâu một hơi không vui đạo được cựu u ma quân khẽ vuốt bản thân dâu bạc trắng nhún vai dù sao tần h ti hoàng vừa rồi cũng coi là cứu hắn tạm thời trước hết không được đòn kiêng đ ư ờ n g tại dưới chân ta tương lai ai có thể biết rõ thần ti hoàng ánh mắt biến thâm thúy lên lập tức hai người nhìn về phía tô tử chỉ thấy tô tử trên người ý mỗi phút mỗi giây đều đang thay đổi được nồng đậm mắt trần có thể thấy từng sợi nửa hư hóa kiếm khí cũng đang t r u n g quanh trong hư không lúc gần lúc phát hiện đồng thời dần dần tại hướng quả thực chất chuyển hóa bậc này tăng trưởng tốc độ tô đạo hưu không phải là muốn tại hôm nay trực tiếp ngưng kết kiếm đạo ý cảnh à. cựu ưu ma quân có chút nghẹn họng nhìn chân c h ố i lên thường nhân lĩnh ngộ ý cũng phải cần thời gian dài chính là mấy trăm năm tích lũy nhưng tô từ đây quả thực là mau làm cho người không cách nào tưởng tượng nhìn bộ dáng đúng rồi thần ti hoàng trong mắt phủ hiện một vòng rung động nàng đối cựu ưu ma quân thậm chí cả nhân gian chúng sinh ý cảnh đều là không thể miêu tả tồn tại cho dù dốc cả một đời cũng không chắc có thể đụng chạm lấy nó nhưng đối với tô t ử mà nói ý cảnh lại giống như là dễ như t r ở bàn tay đồ vật không có chút nào độ khó nghĩ có thì có muốn chạm tiếp xúc liền có thể đụng chạm lấy mặc dù nội tâm sớm đã minh bạch mình cùng tô t ử trong lúc đó tranh l ệ n h nhưng chân chính nhìn thấy lúc vẫn còn có chút sóng lớn l a o lời nói được tốt thật sự là người so với người phải chết ta đi xa một chút ta cái này kiếm ý càng ngày càng đậm phạm vi bao phủ cũng càng lúc càng rộng chúng ta đợi đến vị trí gần như vậy đợi chút nữa chớ bị kiếm ý cho giết lầm thần ti hoàng nói ra có đạo lý nắm chặt trốn mất nghe vậy cựu u ma quân biến sắc vội vàng quay người lại bay khỏi ván mét xa xa nhìn qua thần ti hoàng cũng lập tức ly khai tô từ bây giờ ở vào cảm nộ g trong ý cảnh có lẽ là không phân địch ta nếu như bị ý cảnh cho giết chết vậy thì thật là chết oan kiếm giả tha bị gãy chứ không chịu cong kiếm giả kéo tới vô địch kiếm giả nhìn xuống thương khung kiếm giả chủ thiên địa sắp phạt cầm trong tay một kiếm có thể tồi sơn đoạn nhạc cầm trong tay một kiếm có thể trời long đất lở cầm trong tay một kiếm có thể chạm nát đại đạo cầm trong tay một kiếm có thể diện tận luân hồi kiếm từ trước đến nay lấy phong mang làm chủ là thuần tuy đến không được pha tạp một tia tạp chất sắc bén nay s á c bén người không ai có thể ngăn cản vô luận tiên phật yêu ma quỷ một kiếm phía dưới tận thành mây khói cho nên nói kiếm giả phong mang cũng đây là chân chính đại thừa kiếm đạo sau hai canh giờ tô từ đột nhiên mở mắt trong mắt hình như có sáng trói kiếm quang lấp lóe trên người tràn ngập ý cũng tức khắc bạo tăng giống như là lột xác đồng dạng đột phá bình cảnh vượt qua cấp độ bước vào cảnh cảnh giới từ ý nhập cảnh ngâm như là vương dương đồng dạng tiếng kiếm r e o tức khắc trong hư không v ă n g vọng cùng lúc đó Từng trôi, hết thực chất triệt tràn không cũng hiển ngập không. rung động một màn. ra, mại kiếm đi đế để Đây một khí kỳ hóa hư cực là vạn kiếm q u ý tông lấy tô t ử làm trung tâm t r u n g quanh lít nha lít nhít giống như hải dương đồng dạng kiếm khí giống như là đối mặt đế hoàng trôi kiếm đảo ngược cùng nhau chỉ hướng tô tử tràn ngập thần phục vận vị tại thời khắc này chu vi trăm vạn dặm bên trong dĩ nhiên trở thành kiếm lĩnh vực ti hoàng ma quân chúng ta tựa hồ đi được còn chưa đủ xa cựu u ma quân cả người lạnh bướt cả khuôn mặt đều trắng bệnh bản coi là ly khai vạn mét có lẽ không sai biệt lắm ai ngờ tô t ử kiếm ý lĩnh vực lại có chu vi trăm vạn dặm cái này cho hắn một trăm trụ hương thời gian đều còn thiếu rất nhiều a đúng vậy a nhớ lấy đừng lộn xộn tần ti hoàng cũng là nắm chặt hai n ắ m đấm trên người tiết ra mồ hôi lạnh giờ này k h ắ c này tại hai người chung quanh đều là từng trôi kiếm khí lơ lửng sắc bén kia mà tựa hồ có thể chạm lấy hết tất cả ý cảnh nhường hai người động cũng không dám động thậm chí thở mạnh đều không dám thở một chút hai người có thể cảm giác được những cái này kiếm khí cái nào sợ là trong đó một c h ù i đều có thể đem bọn hắn nhục thân liên tiếp thần hồn cho chẳng diệt cái này chính là đại thừa kiếm đạo đỉnh cấp kiếm ý kiếm bia phía trước tô t ử mắt bên trong kiếm quang chậm dại ẩn nấp xuống khôi phục bình thường mà t r u n g quanh cái kia tràn ngập kiếm hải cũng biến mất theo không gặp toà này n kiếm bia ngược lại thật là sâu không lường được ga tô từ khẽ ngừng đầu ánh mắt lộ ra chấn động ngay từ đầu hắn thật cũng không quá nhìn trọng loại này kiếm bia nhưng khi tay ấn đi lên thời điểm hắn lại phát giác tòa này kiếm bia xa xa so với hắn tưởng tượng còn muốn sâu không lường được phía trên lưu lại vết kiếm càng cao lại càng tăng huyền ảo tức chính là hắn cũng bất quá là lĩnh nộ g được kiếm bia trung ương vị trí lại hướng lên vết kiếm tức chính là hắn cũng xem không hiểu cái kia dường như vượt đã không phải là ý tầm thứ nhưng dù vậy hắn vẫn như cũ cảm giác nộ g ra được đỉnh cấp ý cảnh đại thừa kiếm đạo chương một r ư ơ i hai song kiếm đều xuất hiện không được đánh cược hay không một năm cầu đặt mua toàn này kiếm đĩa cơ hồ có thể nói là mỗi cái kiếm tu đều mộng đẹp để cầu đồ vật bởi vì có thể tại phía trên lưu lại vết kiếm ít nhất phải là hóa thần cấp kiếm tu mỗi đạo vết kiếm bên trong đều đã bao hàm bọn hắn suốt đời cảm nộ ngay ở vừa rồi tô từ dựa vào bản thân thần cấp nộ tính liên tiếp cảm nộ mười vạn đạo vết kiếm trong đó có chút vết kiếm đã không phải là hóa thần kỳ có thể k ắ c xuống thậm chí không phải luyện hư kỳ đặc biệt là lệnh trung ương vị trí nơi đó vết kiếm hai canh giờ bên trong một nửa thời gian tiêu vào bọn chúng phía trên nếu không phải cái này kiếm bia tại ta muốn lĩnh ngộ kiếm đạo ý cảnh không có nhanh như vậy tô t ử hơi có chút cảm khái ánh mắt bên trong cũng hiện lên một chút h ư n phấn nếu không hắn một người muốn vô sự tự thông ít nhất phải hòa không ít thời gian ý cảnh phía trên sẽ là gì chứ tô t ử ngẩng đầu lên nhìn về phía kiếm bia trên nhất phương nơi đó vết kiếm giống như vũ trụ đồng dạng hạo xa huyền liền diệu mặc dù hắn là thần cấp n ộ tính nhưng vẫn như cũ nhìn không được minh bạch có lẽ chờ ta n ộ tính lại tăng lên nữa hẳn là có thể cảm nộ đi ra rồi hả nhân vật bảng bên trên thần cấp thật sao n ộ tính đ ỉ n h phong vẫn như cũ còn có thể tiếp tục tăng lên hơn nữa cũng làm cho tô từ xác định một việc kia chính là tu hành càng đến đằng sau n ộ tính lại càng trọng yếu giống linh can đến thần cấp liền đình chỉ chỉ có thể chất và n ộ tính một dạng còn có thể tăng lên tính toán thiên lăng cũng nhanh đóng lại nghĩ đến tô tử ánh mắt nhắm lại lại muốn tiến vào tiên lăng liền phải ngàn năm sau nhưng lúc đó bản thân chưa hẳn còn sẽ ở nơi này nhân g i a hàn giới huống hồ tòa này kiếm địa cho hắn tác dụng phi phạm nếu là có thể một mực mang theo trên người mà nói kiếm đạo phương diện tạo nghệ tuyệt đối sẽ tăng nhanh như gió thử xem có thể hay không đem hắn đặt vào kiếm trận thế giới tô tử trong lòng cũng không xác định có thể hay không đem hắn thu nhập đi vào bởi vì chỉ là cái kia ngộ đạo cổ thụ liền phải hai thanh trên ngũ phẩm kiếm khí duy trì lấy mà cái này kiếm bia nhìn qua rõ ràng so ngộ đạo cổ thụ trọng yếu hơn nói đến ngộ đạo cổ thụ tô tử vừa rồi cũng đúng quên sử dụng ngộ đạo quả bằng không thì cố gắng còn có thể cảm nộ g không ít vết kiếm bất quá đỉnh cấp kiếm ý đã thành cũng coi là có to lớn thu hoạch bây giờ hắn bất quá là nguyên anh đình phong nhưng ngay cả tiếp theo cảm giác nộ ra được hai đạo đỉnh cấp ý cảnh cái này nếu là truyền đi đoán chừng sẽ chân kinh không ít người con mắt tức chính là hướng thiên tiếu cũng giống vậy dù sao cái này đều là đỉnh cấp ý cảnh a ngươi cảm nộ ra một đạo cũng liền thôi hai đạo t h ờ i q u a đáng a sau đó tô từ mũi chân điểm một cái một chuôi tam phẩm kiếm khí xuất hiện ở dưới chân toàn bộ người bay ra ngoài xa vài trăm thước tô đạo hữu thần ti hoàng hai người tức khắc bay tới giờ phút này hai người vẫn là lòng còn sợ hãi bộ dáng dù sao đổi lại là người nào bị nhiều như vậy kiếm khí quay quanh đều sẽ dọa trò phát sợ trước khác tới tô t ử bình tĩnh nói ra nghe vậy hai người bật người liền dừng lại chỉ bất quá trong mắt hơi nghi hoặc một chút không rõ ràng tô t ử muốn làm gì ý cảnh cũng đã linh ngộ còn muốn làm gì vì cái gì không thể quá khứ nhưng rất nhanh hai người ánh mắt liền biến khiếp sợ cựu cung trúc hình ngưng thế giới tô t ử hai tay bấm niệm p h á p quyết trong nhận chứa đồ một cái nho nhỏ chín chuôi kiếm khí vờn quanh kiếm trận tức khắc bay đi ra trong kiếm trận có thể nhìn thấy một gốc nộ đạo cổ thụ phát ra huyền diệu khí tức đế huyết kiếm đến trong nhận chứa đồ ngân y nữ thi ôm lấy t ử s ắ c h ộ p gỗ cũng đi đi ra bởi vì nữ thi trạng thái không tốt lắm cho nên tô t ử đem hắn đặt ở trong nhận chứa đồ h ộ p gỗ mở ra kiếm khí mọc lan tràn đế huyết kiếm hóa thành một vệt sáng xông vào kiếm trận bên trong thay thế trong đó một trôi ông kiếm trận uy lực tức khắc chiếm được tăng cường thu tô tử k h ẽ quát một tiếng cựu cung kiếm trận tức khắc hướng về kiếm bia bay qua khi đi tới kiếm bia trên không lúc nháy mắt mở rộng bao phủ xuống tô đạo hưu đây là muốn làm gì cựu u ma quân trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người nhìn bộ dáng hắn là muốn đem tòa này kiếm bia cho lấy đi thần ti hoàng nghĩ đến cái gì có chút rung động nói ra lấy đi kiếm bia cựu u ma quân con người c o rụt lại n à y kiếm bia đứng lặng tại tiên lăng bên trong đã có vô số tuyến nguyệt thiên địa kiếm tông người cũng co qua cùng loại ý nghĩ nhưng đều là cuối cùng đều là thất bại bởi vì không có thứ gì có thể chứa được nó nhẫn chữ vật hay sao không gian trận pháp cũng không được không có khả năng cựu ưu ma quân lắc lắc đầu nói ra nếu không muốn đánh cược một lần nhưng mà tần ti hoàng lại là khỏe miệng dương lên nói ra cựu ưu ma quân khẽ giật mình lập tức tiếp lấy lắc lắc đầu không được đánh cược hay không mặc dù từ trong đ ấ y lòng có chút không tin tô từ có thể đem kiếm bia lấy đi nhưng trước đó đã trải qua ăn qua một lần thua thiệt hắn hiểu được tô từ người này liền là một cái siêu thoát lẽ thường dị số vạn nhất bản thân lại thua đây ngũ phẩm pháp khí thật sao dễ dàng như vậy l u y ệ n chế hiện tại đã trải qua thiếu hai thành hắn không nghĩ lại thiếu đệ t ă m g trôi h u ố n hồ hắn còn muốn vì tô từ chế tạo trên ngũ phẩm kiếm khí đây không thể đem thời gian cũng tốn tại luyện chế ngũ phẩm pháp khí phía trên không có ý nghĩa t n t i miệng hoàng khỏe miệng ý chính ở i kiểu càng cực c nàng ràng tăng lên, nàng rõ ràng kiểu đu ma quân đã trải t rõ đu qua ma đã sợ. ạ tạch tạch. huyết kiếm gia nhập, kiếm trận uy lực tăng Có lực nhập, không đế kiếm kiếm uy gia lên t Tức c h í là kiếm bia đều lắc bắt đầu chuyển động nhìn qua giống như là có thể thu đi vào một dạng nhưng kỳ thực cũng không phải kiếm bia tựa hồ vô cùng trọng mục đích trước cựu cung kiếm trận cũng chỉ có thể dung chuyển nó mà thôi nhìn đến còn phải lại ra thanh phong kiếm tô t ử nhữ mày tay phải vung lên cao hơn ba mét kiếm quỷ xuất hiện c h â u ngực cắm một trôi thanh phong kiếm kiếm này hiện tại đang chấn áp kiếm quỷ một khi rút ra kiếm quỷ liền sẽ lấy được tự do lần nữa bởi vì trước mắt không hiểu khôi lỗi chi thuật cho nên tô từ chỉ có thể dùng chấn áp phương pháp bất quá tô từ đã trải qua lĩnh nộ g kiếm đạo ý cảnh tức chính là không cần thanh phong kiếm cũng có thể dựa vào ý cảnh chấn áp vụ ý niệm khẽ động thanh phong kiếm tức khắc từ kiếm quỷ ngực rút đi ra mà kiếm quỷ cũng đột nhiên mở hai mắt ra giống như là thức tỉnh đồng dạ dương chỉ là sau một khắc tô t ử hai chỉ tình kiếm một đạo kiếm y đánh vào đến kiếm quỷ trong thân thể khiến cho lần thứ hai hai mắt nhắm nghiền thanh phong kiếm lên tô t ử k h ô n g chế thanh phong kiếm tiến vào kiếm trận bên trong giờ k h ắ c này cựu cung kiếm trận dĩ nhiên có bốn chuôi trên ngũ phẩm kiếm khí theo lấy thanh phong kiếm gia nhập kiếm trận uy lực gia tăng mãnh liệt ẩm ẩm nguyên bản còn chỉ là lắc lư kiếm b i a tức khắc từ từ đi lên phía dưới toái thạch tuân rơi mà rơi chương một trăm năm mươi ba thập bất danh phong áo tơi bóng người hai năm cầu đặt mua thu tô t ử thêm đại pháp lực thúc vào chín chuôi kiếm khí phun thả q u a n mang nồng đậm kiếm khí giống như vương dương đồng dạng bao bọc vây quanh kiếm bia đem hắn không ngừng thu nhỏ không ngừng thu nhỏ cuối cùng cùng nộ đạo cổ thụ đồng dạng vẹn vẹn một thước 0 3 3 m độ cao kiếm trận thu hồi trên tay tô t ử lơ lửng bên trong kiếm bia liền đứng lặng tại nộ đạo cổ thụ bên cạnh cả hai gần như giống n h a u cao chỉ bất quá hiệu quả hoàn toàn khác biệt t h ế vậy tô tử khẽ hô một ngụm khí cái này kiếm bia xác thực kinh khủng thế mà cần bốn chuôi trên ngũ phẩm kiếm khí cộng thêm tiên phẩm cấp bậc không gian kiếm trận mới có thể lấy đi mà cứ như vậy tô tử trên tay cũng không có dư thừa trên ngũ phẩm kiếm khí có thể sử dụng phải nắm chắc tìm kiếm kiếm khí kiếm khí loại vật này đối thực lực của hắn tăng phúc vẫn là rất lớn mụ mụ may mà ta vừa rồi không đánh cược với ngươi cựu u ma quân nhìn thấy kiếm bia bị lấy đi kém chút tròng mắt đều nhanh nhảy đi ra đây là cái gì kiếm trận a liên lục đại thế lực đều thúc thủ vô sách kiếm địa thế mà đều có thể lấy đi ít nhất là tiên phẩm không gian kiếm trận thần ti hoàng tỉnh táo lại có chút rung động nói ra lại là tiên phẩm cựu u ma quân trong mắt tức khắc lộ ra hâm mộ nhìn bộ dáng cái này tô đạo hưu trong tiên lăng thu được không ít đồ tốt t vừa rồi cái kia ngân y nữ thi cùng kiếm quỷ khôi lỗi hắn nhưng cũng là nhìn thấy mặc dù cả hai đều là trạng thái trọng thương không có tán lộ cái gì khí tức nhưng hắn chỉ là nhìn thấy da đầu đều hơi tê tê lên hiển nhiên là cực kỳ cường đại tồn tại không chỉ là kiếm tia trận ngươi không phát hiện tô đạo hưu trên tay đã có bốn chuôi trên ngũ phẩm kiếm khí rồi sao thần ti hoàng ánh mắt lóe lên bốn chuôi cựu u ma quân s ư ớ n g sở vừa rồi c h u ô i này tựa như là thập bất danh phong bên trong thanh phong kiếm không sai nhớ kỹ thanh phong kiếm là một gã tán tu nắm giữ thần ti hoàng gật gật đầu bây giờ trên tay tô đạo hưu cái này nói rõ cái gì nói rõ tên kia tán tu đã bị tô đạo hưu giết đi cựu h u ma quân thì thào đạo tô đạo hưu tinh thông kiếm trận đạo cần có nhất kiếm khí thập bất danh phong đã có ba thanh rơi vào lên tay còn lại đoán chừng cũng không xa thần ti hoàng khẽ cười một tiếng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đồng thời nắm giữ ba thanh trở lên thập bất danh phong tô đạo hưu đây là muốn trở thành cổ kim người thứ nhất ta cựu h u ma quân cảm thán đạo còn lại kiếm khí phân k h á c còn có đại la đạo tông lục tiên kiếm tử vi tinh tông h ạ nguyễn kiếm tinh hà kiếm tân h i kiếm ê n tông long địa l kiếm, vân mộng ti h h ư ơ n g ộ x í c hoàng tuyên thái yêu yêu cùng kiếm, kiếm, vi h tộc kiếm. giờ, Lấy tô đạo hữu thực lực bây tô thực tức đạo hữu h c í nói h hướng thiên tiếu hẳn không hoàng là là cũng ngăn cản không nổi. Tần n tiếu ti ra đến lúc đó mười một trôi trên ngũ phẩm kiếm khí nơi tay kiếm trận lực lượng phải nên làm như thế nào kinh khủng các ngươi trò chuyện cũng đúng h a n g say tô từ bên kia kết thúc liền xoay người nhìn tới tô đạo hữu t ầ n ti hoàng hai người tức khắc hai tay chắp tay mặt lộ cung kính khi kiến thức đến bậc này làm cho người khiếp sợ một màn sau hai người trong lòng đối với tô t ử kính sợ càng sâu hơn nơi này sự tình kết thúc ta muốn ngươi toàn lực chuyên tâm luyện chế pháp khí tô t ử nhìn về phía c ử u rũ ma quân ánh mắt thâm thúy lấy hắn ngộ tính tự nhiên cũng có thể đi học tập luyện khí đoán chừng dùng không được bao lâu liền sẽ dung hội q u o n thông lô hỏa thuần thanh nhưng luyện khí loại vật này ngươi cho dù đã hiểu cũng phải tốn hao thời gian đi thu thập vật liệu mặt khác quá trình luyện chế ngươi lại thế nào thành thạo cố định quá trình còn là không thể biến cái này cũng mang ý nghĩa thời gian muốn bỏ ra tô tử không ngại đi học kỹ nhiều không áp thân nhưng là hắn kiêm tu nhiều loại đại đạo có thể đem thời gian tiêu vào tu vì tăng lên bên trên cái này tự nhiên là tốt nhất cái gì khác luyện khí luyện đan tạm thời có thể giao cho những người khác trừ phi bọn hắn luyện chế không ra bản thân lại thân từ đ ộ n g thủ vâng cảm thụ đến tô t ử ánh mắt bên trong truyền đến áp lực cựu u ma quân hơi biến sắc mặt hắn rõ ràng tô t ử ngữ khí là nghiêm túc nếu là có thể luyện chế ra mười trôi trên ngũ phẩm kiếm khí ta sẽ giúp ngươi nhập hóa thần tô t ử thanh em bình tĩnh nhưng rơi vào k i ể u u ma quân trong thai lại không khác một khỏa kinh lôi chỉ thấy hắn đột nhiên n g n g đầu sắc mặt kích động mà hưng phấn tạ tô đạo hữu ta nhất định sẽ cố gắng luyện chế tuyệt đối sẽ không để cho ngài thất vọng k i ể u u ma quân nuốt nước miếng một cái vội vàng nói ra nếu là có thể nhập hóa thần hắn tuổi thọ sẽ tăng trưởng đến năm nghìn năm về phần ngươi tô từ nhìn về phía tần ti hoàng mời tô đạo hữu phân phó thần ti hoàng cũng vội vàng nói ra lâm kiểu hưu cần tài liệu gì liền từ ngươi đi phụ trách trong đó phí tổn cứ việc nói với ta tu hành giới tiền tệ là linh thạch nhưng đối với tô từ mà nói linh thạch vẹn vẹn chỉ là giá rẻ nhất đồ vật cái nào sợ là cực phẩm linh thạch cũng có thể nháy mắt chế tạo ra là thần ti hoàng gật gật đầu trong mắt cũng lộ ra chờ mong nàng tự nhiên cũng muốn bước vào hóa thần kỳ nhưng chỉ dựa vào nàng một người thật sự là quá khó khăn mà mình nếu là an tâm làm việc tô tử cố gắng cũng sẽ giúp nàng một tay kỳ thật khoảng thời gian này đến nay tần ti hoàng sớm đã không được hy vọng xa vời có thể trở thành tô tử đạo lữ bởi vì tô tử dương xuất hiện đi ra vô luận là thiên phú hay là thực lực đều là nàng mong muốn mà không thể thành nàng sở dĩ nghĩ phải cố gắng mạnh lên vì được là muốn cùng lên tô t ử bước chân đạo lữ làm hay sao t ù y tùng cũng có thể a t h ủ hạ c ũ n g có thể、à. Thân làm tu ma hải ma quân thần ti hoàng nội tâm là cao ngạo người bình thường cái nào sợ là hóa thần kỳ tu sĩ cũng không chắc có thể làm cho nàng xuất phát từ nội tâm mà thần phục nhưng chỉ có tô tử nàng lần thứ nhất sinh ra nghĩ muốn theo đuổi theo ý niệm nàng cảm thấy đi theo cái này nam nhân cho dù đường phía trước lại gian nan cũng sẽ mười phần thú vị mà đây cũng là nàng muốn nhân sinh ông đang lúc hai người tâm tình phân chấn thời điểm t r u n g quanh hư không lại là sinh ra ba động hiện lên xuất hiện hư hóa trạng thái đã đến giờ tiên lăng tại khu đổi u chúng ta rời đi thần ti hoàng tức khắc nói ra muốn rời đi sao tô t ử ánh mắt khẽ động tòa này tiên lăng kỳ thật rất lớn rất nhiều địa phương hắn đều không có thời gian đi thăm dò nếu không thu hoạch sẽ càng thêm phong phú hy vọng về sau còn có cơ hội lần thứ hai tiến đến ý niệm rơi xuống nháy mắt tiên lăng lực lượng tức khắc bao phủ lại ba người mà ba người cũng biến mất ngay tại chỗ lần thứ hai xuất hiện dĩ nhiên ở vào khung đỉnh tri hải trên bình đài t r u n g quanh vân hải sôi trào ý lạnh quất vào mặt ngoại trừ tô tử ba người bên ngoài còn có thái nhạc cô minh cùng một tên ma điện nguyên anh đệ tử đến lúc hết t h ả bảy người hiện tại đi ra chỉ có năm người nhìn bộ dáng có hai tên đệ tử đã trải qua trong tiên lăng chết đi tô cung phụng thái nhạc cô minh nhìn thấy tô tử liền bận b i ể u tiến lên chắp tay nhìn bộ dáng ngươi cũng có thu hoạch t ô t ử nhìn xem thái nhạc cô minh khẽ gật đầu lúc này thái nhạc cô minh hẳn là phục một loại nào đó có thể tăng lên nhục thân thực lực đan dược nhục thân tu vi thế mà cũng có nguyên anh tiêu chuẩn vận khí không tệ vận khí không tệ nghe vậy thái nhạc cô minh trên mặt lộ ra mỉm cười mặc dù hao tổn hai tên đệ tử nhưng cuối cùng là hữu kinh vô hiểm cái kia tiếp đó chúng ta liền trở về đi không đ ổ i t ô t ử lại là dao động lắc lắc đầu tại sao thái nhạc cô minh ngây ngẩn cả người Các n g ư ơ i không phát hiện đã có người tại chúng ta sao nói xong tô tử xoay người nhìn phía bình đài cuối cùng nơi đó đậu một chiếc thuyền buồng đầu thuyền ngồi một người mặc áo tơi đầu đội nón lá bóng người chương một trăm năm mươi bốn một kiếm này ngươi đỡ được sao ba năm cầu đặt mua đây là cực kỳ quỷ dị một màn không đỉnh chi hải bình đài biên giới thế mà sẽ có một chiếc thuyền đánh cá ghe bến mấu chốt nhất là đầu thuyền lại còn có người áo tơi bóng người ngồi xếp bằng trong ngực ôm lấy một thanh kiếm trên người không có chút nào khí tức bộc lộ như là một cái người bình thường người đến người nào thái nhạc cô minh khẽ nhữ m ẩ y tiến lên một bước nghe được thanh â m áo tơi bóng người chậm rãi ngầm đầu lộ ra nón lá dưới mái hiên khuôn mặt trung nhiên bộ dáng mặt chữ quốc ánh mắt hở h ữ n g là ngươi sau khi thấy thái nhạc cô minh ngược lại hít một hơi lạnh khí thậm chí lùi về sau mấy bước thiên địa kiếm tông c h i chủ văn kiếm sinh thiên địa kiếm tông tri chủ cựu h u ma quân nghe đến con người hơi co lại đây chính là hóa thần kỳ kiếm t u a cũng là nhân gian giới rất nhân vật hàng đầu một trong hắn làm sao tới nơi này chờ đã giống như là nghĩ đến cái gì cựu h u ma quân đông nhiên nhìn về phía tô tử có thể làm cho hóa thần kỳ tu sĩ xuất động đ o á n chừng cũng liền tô tử có tư cách này không chỉ là hắn tần ti hoàng cùng thái nhạc cô minh đều nhìn về phía tô tử xem ra là t ì m ta tô tử sắc mặt bình tĩnh là hướng tiên h tiếu để ngươi đến sao hắn nói ngươi là một cái dị số được diệt trừ văn kiếm sinh thanh âm hờ hững không có một tơ một hào cảm xúc ở trong mắt hắn cũng thiếu nhìn thấy tình cảm tồn tại trên tay trôi này là lòng lần kiếm sao tô từ ánh mắt rơi xuống văn kiếm sinh trong ngực trôi kiếm này bên trên ân văn kiếm sinh khẽ nhữ mày tựa hồ không nghĩ đến tô từ lực chú ý sẽ thả đến hắn trên thân kiếm ngươi bây giờ càng có lẽ quan tâm mạng ngươi ta trùng hợp thiếu một số trên ngũ phẩm kiếm khí ngươi đến cũng đúng để cho ta bớt đi đi tìm ngươi thời gian tô tử chậm rãi nói ra bản tông biết rõ thực lực ngươi không tầm thường văn kiếm sinh vẫn như cũ ngồi không nghĩ lên ý tứ hướng thiên tiếu nói ngươi có thể so với đồng dạng hóa thần tu sĩ nhưng ngươi muốn rõ ràng có thể so với cuối cùng chỉ là có thể so với đối mặt chân chính hóa thần ngươi không có chút nào phần thắng hắn lại như thế cùng ngươi nói sao tô tử khẽ giật mình quả thực có chút kinh ngạc bản tông đã bê quan sáu trăm năm nếu không phải ngươi cũng sẽ không phá quan đi ra văn kiếm sinh nhữ mày có chút ý tứ ngươi cùng cái kia hướng thiên tiếu trong lúc đó có thể có c ự u á n tô tử cảm giác thú vị không có văn kiếm sinh trong mắt lóe lên một tia không vui người này sắp chết đến nơi tại sao vẫn còn nói một số h ả o không vào để mà nói vậy hắn vì sao muốn để ngươi đến chịu chết đây tô tử ánh mắt bình tĩnh tốt lớn khẩu khí văn kiếm sinh sắc mặt đột nhiên lạnh mặc dù ngươi cho bản tông cảm giác thật có chút cùng người khác không giống nhưng muốn giết bản tông thật sự là ý nghĩ hao huyền cố gắng a vậy ngươi còn đang chờ cái gì tô từ một bộ áo trắng đứng chắp tay bản tông không có hướng kẻ yếu xuất thủ quen thuộc văn kiếm sinh trong mắt phủ hiện xem kỹ thân sắc nếu không phải hướng thiên t i ê u cứng rắn muốn bản tông tới bản tông mới không có hứng thú đối với ngươi xuất thủ vì không cho người khác nói bản tông lấy lớn hiếp nhỏ cho ngươi ba lần xuất thủ cơ hội chỉ cần có thể nhường bản tông thân thể động một cái liền coi như ngươi thắng hôm nay ngươi có thể bất tử ngươi xác định sao tô tử cảm giác có chút ý tứ đương nhiên văn kiếm sinh bình tĩnh nói ra được tô tử cũng không cự tuyệt tất nhiên người này nói như vậy như vậy hắn cũng không tiếp khách khí như vậy tiếp kiếm a văn tông chủ tô tử khoe miệng khẽ n h ế c h tay phải hai chỉ tịnh kiếm tiện tay hướng văn kiếm sinh chém ra một đạo kiếm khí kiếm này khí nhìn qua mười phần phổ thông bình thường rõ ràng không có gió cũng chẳng có mưa rõ ràng cái gì khí thế đều không có nhưng văn kiếm sinh lại là khẽ giật mình lập tức con ngươi đột nhiên co lại nguyên bản đạm nhiên sắc mặt tức khắc đại biến giống như là thấy được cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình anh, văn kiếm sinh nháy mắt đứng lên trên người xuất hiện cực kỳ cường đại khí tức hóa thần kỳ cựu trọng tiên h đồng thời trong ngực long lân kiếm cũng muốn ra khỏi vỏ khanh mà ở long lân kiếm ra khỏi vỏ nửa thước thời điểm kiếm khí lại là đột nhiên tăng tốc phảng phất vượt qua không gian trực tiếp một chút ở kiếm thân phía trên cùng lúc đó một cô cực kỳ đáng sợ ý cảnh tại kiếm khí bên trên bộc phát cơ hồ bao phủ toàn bộ khung đỉnh chi hải ba ba bá trong hư không từng trôi thực chất kiếm khí xuất hiện phong lợi kiếm ý nhường nguyên bản bình tĩnh khung đỉnh vân hải đều bị xé nứt tất cả mây khí cũng trong phút chốc tiêu tán lộ ra phía dưới màu xanh đầm nước biển cái này cũng là lần thứ nhất khung đỉnh chi hải lộ ra nó bộ dáng ban đầu đây là đại thừa kiếm đạo văn kiếm sinh con ngươi run dày không dám tin hô to sáu cầu hoa tươi bốn hắn lúc này ở vào một cái cực kỳ khó chịu tình cảnh bên trong muốn đem long lân kiếm rút ra vỏ thế nhưng đạo kiếm khí lại là điểm vào trên thân kiếm nhường hắn không cách nào tiếp tục rút ra chỉ có thể dạng này rằng co ngươi làm sao có thể nộ g ra đại thừa kiếm ý văn kiếm sinh nhìn về phía tô tử trong mắt phủ đầy khiếp sợ phải biết hắn tiêu phí gần tám trăm năm thời gian nộ g ra cũng bất quá là tiểu thừa kiếm ý mà thôi nhưng trước mắt cái này nhìn qua rõ ràng mới hơn hai mươi tuổi thanh niên tu sĩ lại làng ộ ra được đại thừa kiếm ý cái này làm sao có thể chứ giờ này k h ắ c này hắn tâm cảnh triệt để rối loạn một kiếm này ngươi đỡ được sao tô tử không có trả lời mà là sâu kín nói ra ngươi văn kiếm sinh sắc mặt đ ỏ lên vừa rồi hắn vẫn còn nói cho tô t ử ba lần xuất thủ cơ hội nhưng bây giờ bản thân nhưng ngay cả tô t ử một kiếm đều không tiếp nổi phải biết hắn thế nhưng là hóa thần tu sĩ a nhưng người trước mắt này rõ ràng mới chỉ là nguyên anh đình phong có thể cái này một đạo kiếm quang bên trong ẩ n chứa ý cảnh lực lượng nhưng ngay cả hắn đều tiếp nhận không được đại thừa kiếm ý thế nhưng là đỉnh cấp ý cảnh so với hắn tiểu thừa kiếm ý mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần hướng thiên tiếu ngươi lại dám lựa gạt bản tông văn kiếm sinh trong lòng gầm hét lên giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch tô từ tại sao nói hướng thiên tiếu là nhường hắn đến chịu chết câu nói kia tại đại thừa kiếm ý trước mặt hắn ý cảnh căn bản vô dụng võ c h i địa là hoàn toàn bị khắc chế cho dù dùng đi ra cũng không có hiệu quả gì nếu như không phải thực lực bản thân đủ đủ cường hãn chỉ sợ hiện tại đã bị chém giết mà không phải là còn tại rằng co một kiếm này ngươi đỡ được sao tô từ lần thứ hai sâu kín hỏi đạo ngươi văn kiếm sinh sắc mặt tái nhợt trong mắt thậm chí tuân r a xuất hiện vẻ khuất nhục nghĩ hắn đường đường kiếm tông c h i chủ nhân gian giới cường giả cấp cao nhất đã từng bị người đối đãi như vậy qua hơn nữa còn là một cái nguyên anh tu sĩ bản tông đỡ được văn kiếm sinh không nguyện ý liền như vậy khuất phục cắn răng nói ra a tô tử giơ tay phải lên năm ngón tay mở ra chậm dại hướng phía trước ép đi vê anh c h ô i này đỉnh lấy long lân kiếm thân kiếm khí tức khắc quang mang đại thịnh phong lợi kiếm ý t ự a hồ có thể chém vỡ thế gian vật vật văn kiếm sinh trong mắt chiếu đến cái kia kiếm quang biến tuyệt vọng lên chương một trăm năm mươi lăm đạp thiên kế hoạch điên cuồng chính đạo bốn năm cầu đặt mua kinh khủng lực đạo theo long lân kiếm truyền khắp văn kiếm sinh tứ chi bách hải lệnh thân thể điên cuồng chấn động thể nội xương cốt càng là vang lên kèn kẹt lực lượng càng ngày càng lớn văn kiếm sinh dần dần nhanh muốn khống chế không được hai chân ẩn ẩn lại muốn quỳ xuống không thể quỳ văn kiếm sinh ánh mắt lộ ra điên cuồng cái này nếu là quỳ đi xuống hắn tất cả tôn nghiêm đều đưa không còn sót lại chút gì hán đạo tâm cũng sẽ triệt để vỡ vụn Mà ở đại t h ừ A kiếm ý t r ư ớ cái mặt, hắn mạnh nhất tiểu thừa bất hắn cảnh không căn bản không có bất luận ý có c gì dụng cùng không lượng động, miệng tươi, cuối cùng đất được chấn tiếp thể tràn tươi, văn sinh nhận nội võ. Ẩm. kiếm màu Cuối lực cuối khỏe ra quỳ x u ố này g nhường văn kiếm sinh hét lớn một tiếng rốt cuộc ngăn cản không nổi kiếm khí hai tay bung ra long lân kiếm đi đến bên chân trên thuyền c h ô i kiếm này từ đầu đến cuối đều không có rút đi ra cơ hội mà kiếm quăng cũng nháy mắt xuyên thấu hắn lồng ngực chui vào trong đó điên cuồng mà phá hư vẹn vẹn chỉ là một cái trước mắt văn kiếm sinh khí tức liền h ề b v i đi xuống không còn có vừa rồi hóa thần cựu trọng thiên khí thế khủng bố tô cung phụng thực lực đã trải qua mạnh như vậy sao thái nhạc cô minh đều nhìn ngây người hắn biết rõ tô từ rất mạnh nhưng cái này thế nhưng là thiên địa kiếm tông chi chủ a không nghĩ đến nhưng ngay cả tô từ một đạo kiếm khí đều không tiếp nổi mà càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ là tô từ trên người chỗ tràn ngập ý cảnh kiếm đạo ý cảnh hắn không được là vừa vặn không bao lâu mới cảm n ộ ra giết chóc ý cảnh sao kiếm này đạo ý cảnh là chuyện gì xảy ra lại cảm n ộ ra ý cảnh hơn nữa kiếm này đạo ý cảnh rõ ràng s o văn kiếm sinh sở hữu mạnh hơn nhiều lắm nhìn qua càng giống là đại thừa kiếm ý phải biết đại thừa kiếm ý thế nhưng là đỉnh cấp ý cảnh a hai môn đỉnh cấp ý cảnh thái nhạc cô minh đã có điểm nói không ra lời hắn mệnh cần chết vắt hết ó c ngay cả một tam đẳng ý cảnh đều cảm nộ không ra đến cuối cùng không thể không lựa chọn g i ế t con cách làm nhưng tô t ử liền ba tháng đều không có thậm chí ngay cả lấy cảm nộ ra hai môn đỉnh cấp ý cảnh đ â y con mẹ nó còn là người sao khó trách thái thượng trưởng lão nói kẻ này là t r ầ n thế yêu nghiệt thái nhạc cô minh nuốt nước miếng một cái trong lòng thì thào đạo tô t ử tay phải khẽ v ổ trên thuyền văn kiếm sinh cùng long lân kiếm tức khắc hướng về hắn bay tới ẩm kiếm khí nhập thể Văn kiếm s i này h hắn sớm đã không có không chế thân thể năng lực, thậm chí ngay cả Nguyên Anh khi khóa ở thể nội, không cách quỳ Nguyên đều trên mặt đất, năng ngay nội, n sớm kiếm đã có lực, cả bị ở o Hào Long phá thể bỏ trốn. tới t bỏ lân kiếm. Tới tay, tô từ khẽ gật đầu. kiếm a tô tử gật khẽ Kiếm đầu. này cùng với những cái khác kiếm khác biệt trên người có một tia long uy chỗ c h u i kiếm cũng là long thủ bộ dáng toàn thân kim s á c nhìn qua cực kỳ tôn quý tay phải một vòng trực tiếp xóa đi văn kiếm sinh tinh thần lạc ấn sau đó nhỏ lên huyết dịch của mình ngay từ đầu long lân kiếm còn có chút phản kháng dù sao theo văn kiếm sinh đã nhiều năm như vậy mặc dù không có sinh ra kiếm linh nhưng trung quy là có một tia linh tính chỉ là tại hắn kiếm y chân áp xuống long lân kiếm rất nhanh liền an tĩnh lại lựa chọn thần phục cảm thụ đến bản thân tinh thần lạc ơ n biến mất văn kiếm sinh khỏe miệng lộ ra vẻ khổ sở phá quan đi ra b ả n coi là đối phó một cái nguyên anh tu sĩ là cực kỳ dễ như trở bàn tay nhưng người nào nghĩ đến người này sẽ kinh khủng như vậy đại thưa kiếm ý à, thiên địa kiếm tông vài vạn năm tồn tại đầy đủ tài nguyên bồi dưỡng nhưng như cũ không người có thể cảm nộ g r a đại thừa kiếm ý kết quả một cái tán tu lại là cảm nộ g đi ra cái này như làm sao không là một loại trào phúng hướng thiên tiếu ngươi làm hại ta a văn kiếm sinh túi thấp đầu trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng cùng oán hận hắn xem như kiếm tông vài vạn năm đến có thiên phú nhất tông chủ bản có cơ hội tấn thăng cao hơn cảnh giới nhưng bây giờ chỉ có thể chết ở nơi này mặc dù cùng tô từ ở chung bất quá ngắn ngủi mấy phần chuông m à thôi nhưng hắn có thể cảm giác đây là một cái sát phạt quả đoán chủ không thể nào sẽ bỏ qua hắn trong tiên lăng hướng thiên tiếu cùng ta giao qua hai lần tay có lẽ rõ ràng thực lực của ta ngươi tất nhiên cùng hắn không thủ vậy hắn vì sao muốn phái ngươi tới tô từ đem ánh mắt từ long lân kiếm bên trên thu hồi nhìn về phía văn kiếm sinh cùng hướng thiên tiếu nhìn qua chỉ có rẽ cung điện một lần kia nhưng kỳ thật có hai lần còn có một lần là hướng lâm đương nhiên một lần kia cũng không xem như giao thủ hướng lâm trên người có thuế nguyệt ý cảnh tự nhiên cũng có hướng thiên t i ế u một tia thần hồn nếu không thì không có hướng thiên t i ế u k h ô n g chế hướng lâm trên người thuế nguyệt ý cảnh là sẽ không suy yếu v ề phần hướng thiên t i ế u vì sao muốn suy yếu ý cảnh hắn không rõ ràng nhưng hướng thiên t i ế u khẳng định thông qua hướng lâm nhìn thấy hắn chiến thắng ngân y nữ thi một màn ngân y nữ thi thế nhưng là có thể so với hóa thần định phong thi vương hướng thiên t i ế u tự nhiên cũng rõ ràng thực lực của hắn không có lý do gì còn phái chỉ có hóa thần cựu trọng thiên văn kiếm sinh tới ta không biết đạo hắn chỉ là để cho ta tới g i ế t đi ngươi mà thôi văn kiếm sinh cũng có chút nhận mệnh nói ngươi là sẽ ảnh hưởng đạp thiên kế hoạch dị số nhất định phải diệt trừ ngươi cũng là đạp thiên kế hoạch người tham dự tô t ử lông mày n í u lại không sai văn kiếm sinh trả lời ngoại trừ ngươi hướng thiên tiếu còn có ai tô t ử hỏi đạo tử vi tinh tông c h i chủ thiên sơn lạc cùng vân mộng thương hội hội trưởng từ long t ư ợ văn kiếm sinh cũng không che che lấp lấp hướng thiên tiếu như thế lấn hắn hắn sao lại lại giữ bí mật có ý tứ ta bản coi là chỉ có hướng thiên tiếu một người tại chủ tính chuyện này không nghĩ đến các ngươi cũng đều tham dự trong đó tô tử k h é p cười một tiếng lấy chúng ta tư chất tuyệt đối có thể tấn thăng luyện hư lại có thể bởi vì pháp tắc cáp chế hao hết tuổi thọ mà chết văn kiếm sinh thanh nhâm hờ hững cái kia tô cung phụng xin hỏi cái gì là đạp thiên kế hoạch thái nhạc cô minh bỗng nhiên tò mò hỏi đạo cái danh từ này hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gọi là đạp thiên tức s ô n g ra nhân gian giới tiến vào linh giới tô tử chậm rãi nói ra dạng này sao có thể đạp thiên chi môn sớm đã phá thoái trừ phi tìm tới tất cả mảnh vỡ tái tạo đạp thiên chi môn không thì không có khả năng phi thăng thái nhạc cô minh nghĩ đến nói ra ta cũng không biết đạo hướng thiên tiếu nơi nào tìm đến phương pháp nghe nói có thể dùng mấy tỷ người tộc huyết nhục làm cơ sở thần hồn vị linh triệu hoán đạp thiên chi môn một lần nữa giáng lông tô tử thăm thẳm nói ra hướng thiên tiếu hắn là điên rồi sao nghe đến không chỉ là thái nhạc cô minh tần ti hoàng cùng cựu u ma quân cũng đều con ngươi co rụt lại lưng nổi lên l ạ n h khí trong mắt phủ hiện không dám tin khó trách những năm gần đây hắn một mực ở cổ vũ vực bên trong nhân tộc sinh dục thậm chí không tiết xuất ra đại la đạo tông tài nguyên bản cho là hắn là muốn tăng cường chính đạo lực lượng không nghĩ đến lại là vì cái này thái nhạc cô minh lấy lại tinh thần vẫn là ngược lại hít một hơi lạnh khí thật coi c h â m trọc à chúng ta ma đạo đều không có hướng phương diện này nghĩ tới hắn hướng thiên thiếu đường đường chính đạo đứng đầu dám làm như thế chương một trăm năm mươi sáu chuyến này vừa đi còn có người sao 5 năm năm c ầ u đặt mua như thế nào là chính đạo như thế nào là ma đạo tô từ nhỏ bé nhỏ bé lắc lắc đầu đều là tiên đạo cũng không biết là người nào phân chia chính ma hai đạo như thế n h ả m chán cái kia tô cung phụng chúng ta nhất định phải ngăn cản hướng thiên tiếu h nếu không thiên hạ thái nhạc cô minh có chút gấp bách mà nói ra nhưng mà nói còn chưa nói xong liền bị tô t ử cắt đứt thiên hạ tô t ử nhìn hắn một cái thiên hạ có liên quan gì tới ngươi Ngậy. thái nhạc cô minh khẽ giật mình đúng vậy a người trong thiên hạ cùng hắn có liên can gì a ngươi không nghĩ phi thăng sao tô t ử ánh mắt thâm thúy khoe miệng chậm rãi d ư ơ n g lên nghe được phi thăng hai chữ thái nhạc cô minh con ngươi co rụt lại một giây sau hô hấp đều biến nóng bỏng mà trầm trọng phi thăng a cái này thế nhưng là tất cả tu sĩ mộng tưởng nghe nói linh giới mới là chân chính tu tiên thế giới vạn tộc s ă n sát cường giả tụ tập sinh linh số lượng đ ế n mãi không hết lục diện tích càng là nhân gian giới mấy tỷ tỷ lần vậy chúng ta không ngăn cản chiếm lấy thái nhạc cô minh có chút hưng phấn mà nói ra l i ê n nhi tử hắn đều có thể giết há lại sẽ ở chỗ thiên hạ mới vừa mới bất quá là nào rút mà thôi đương nhiên muốn ngăn cản t ô t ử nói ra Ngậy! thái nhạc cô minh lần thứ hai giật mình có chút không hiểu rõ nổi cái này t ô cung phụng đến tột cùng là có ý gì một chút nói không ngăn cản một chút nói như vậy muốn ngăn cản hướng thiên tiếu đạp thiên kế hoạch sát xuất thành công quá thấp ta cần đem hắn cải thiện t ô t ử chậm rãi nói ra ta không thích dư thừa chờ đợi tất nhiên muốn làm liền phải duy nhất một lần thành công ngay vậy thái nhạc cô minh cũng liền không cần phải nhiều lời nữa đồng thời trong lòng cũng may mắn thái thượng trưởng lão lựa chọn nếu như không phải thái thượng trưởng lão nhìn xa trông rộng đem tô cung phụng tạm thời cột vào ma điện trên thuyền không đúng hẳn là đem ma điện cột vào tô cung phụng trên thuyền tô cung phụng vừa rồi tuyệt đối sẽ không đem đạp thiên kế hoạch giải thích cho hắn nghe nói không chừng còn sẽ đem ma điện cũng xem như tế tự đồ vật tất nhiên hướng thiên tiếu phái ngươi đã đến như vậy tử vi tinh tông cùng vân mộng thương hội người đâu tô t ử ánh mắt l o ạ lên lần thứ hai nói ra đạp thiên kế hoạch đã trải qua khởi động nhưng tế tự cần thiết còn kém một chút văn kiếm sinh nói ra cho nên các ngươi đem kiếm chỉ hướng về phía ma điện địa vực tô từ nhữ mày không sai văn kiếm sinh trả lời tại ta tới thời điểm thiên sơn lạc cùng từ lòng tượng đã trải qua đi đến phạm thánh chân ma điện ma điện vực nội tồn tại mười ước nhân tộc tăng thêm chính đạo trong lĩnh vực ba mươi ước đầy đủ tế tự cần thiết song thái nhạc cô minh sắc mặt đột biến hắn là rõ ràng nhà mình tình huống ma điện sở dĩ đến bây giờ còn không có b ị chính đạo d i ệ t là bởi vì bọn hắn không biết đạo ma điện một vị khắc hóa thần sớm đã tọa hóa nếu không đã sớm công tới hướng thiên tiếu không có tự mình xuất thủ vẹn vẹn chỉ là phái hai tôn hóa thần quá khứ cái này nói rõ hướng thiên tiếu đã trải qua rõ ràng ma điện cụ thể tình huống nhưng việc này người biết cực kỳ hiếm ít sẽ là ai tiết lộ đây tô cung p h ụ n thái nhạc cô minh nhìn về phía tô tử ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng h ắ n cũng không phải hoài nghi tô tử tương phản tô t ử là rất không có khả năng tiết lộ người hắn chỉ là muốn nhường tô t ử đi cứu ma điện mà thôi đi thôi cùng ân trường ca từng có ước định bảo hộ ma điện hai mươi năm hắn mặc dù sát phạt người vô tình nhưng vô luận là kiếp trước hay là kiếp này đối với bản thân hứa hẹn vẫn là hết sức chú trọng mà cái này cũng là nhân quả là thái nhạc cô minh trong lòng vương lòng tô t ử mặc dù chỉ là nguyên anh đình phong nhưng bây giờ liên tục cảm lộ ra hai loại đỉnh cấp ý cảnh liền văn kiếm sinh đều bị một kiếm đánh tan cái kia thiên sơn lạc cùng từ long tượng tự nhiên cũng không phải là tô từ đối thủ phóng nhãn toàn bộ thương lan đại lục toàn bộ nhân gian giới đoán chừng cũng liền hướng thiên tiếu mới có tư cách làm tô từ đối thủ a kiếm quỷ tô từ tâm niệm vừa động bị kiếm ý c h â n áp kiếm quỷ tức khắc xuất hiện ở văn kiếm sinh trước mặt cao hơn ba mét toàn thân trói gắn đầy đầu cắm đầy kiếm khí i ữ t ậ n thân thể nhường thái nhạc cô minh ngược lại hít một hơi lạnh khí hắn có thể cảm giác được cái này cố khôi l ỗ i đáng sợ tuyệt đối là hóa thần kỳ tồn tại nhìn đến tô cung phụng trong tiên lăng thu hoạch tương đối khá a thái nhạc cô minh trong lòng cảm thán loại này khôi lỗi vô luận là cái nào thế lực lấy được đều sẽ thực lực tăng nhiều rút hồn tô t ử ánh mắt hờ hững giơ tay phải lên đẻ ở văn kiếm sinh trên đầu hồn lực phun trào trực tiếp đem văn kiếm sinh nguyên anh từ trong thân thể rút đi ra ngươi muốn làm gì văn kiếm sinh có chút hoảng sợ giờ n à y k h ắ c này trong lòng của hắn hiện lên nồng đậm hoảng sợ người cứ nói đi tô t ử nắm lấy văn kiếm sinh nguyên anh trong mắt hình như có sáng trói thần quang nổ b ắ n ra văn kiếm sinh chạm tới cái này ánh mắt ánh mắt dần dần biến ngốc trệ biến động không được lên giống như là ý thức đã bị xóa đi vốn định để và o ữ u hồn phiên bên trong nhường u hồn phiên nắm giữ hóa thần kỳ chiến lược nhưng văn kiếm sinh dù sao cũng là kiếm tu đặt kiếm quỷ thể nội có lẽ càng thích hợp hơn nghĩ đến tô từ tay phải một phái đem văn kiếm sinh nguyên anh đánh vào kiếm quỷ thể nội giống lấy được kiếm hồn bổ sung kiếm quỷ tức khắc gầm h ế t lên trên người hơn một trăm l o ạ i tiểu thừa kiếm ý tràn ngập dưới chân cứng rắn bình đài đều xuất hiện lít nha lít nhít vết dạng không sai tô tử hài lòng gật đầu đối với kiếm quỷ mà nói kiếm hồn càng nhiều nó lại càng mạnh chỉ tiếc tạm thời không có khống khôi chi thuật nếu không kiếm quỷ có thể lập tức nhận hắn vì chủ về phần văn kiếm sinh thi thể tô tử thì vứt xuống ú hồn phiên bên trong bên trong quỷ binh sẽ thích lộc cộc nhìn xem tô tử như vậy rút hồn thủ pháp cái khác mấy người đều là trong lòng nổi lên ý l ệ n h mặc dù thân làm ma đạo sớm thành thói quen nhưng nhìn thấy văn kiếm sinh loại này cấp bậc cường giả đều bị rút hồn trong lòng vẫn còn có chút chấn động ta đi trước một bước các ngươi tại đằng sau cùng lên a hát s á c vân chu tốc độ mặc dù nhanh nhưng vẫn là so không lên hắn tốc độ vâng thái nhạc cô minh cung kính đạo lập tức tô tử hóa thành một đạo kiếm quang trùng thiên mà lên hướng về xa phương cấp bách vút đi trong chớp mắt liền hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt mọi người tô cung phụng thực lực thật sự là càng ngày càng mạnh nhìn qua xa phương thái nhạc cô minh thu hồi ánh mắt có chút cảm thán đạo tô t ử tại thời điểm hắn nói chuyện đều không dám quá mức lớn tiếng cái này ngược lại không phải là bởi vì sợ hãi ảnh hưởng đến tô t ử mà là tâm lý áp lực đứng ở tô t ử bên người cho dù tô t ử không có tán lộ bất kỳ khí tức gì nhưng tồn tại liền đủ để cho hắn câm như hến chuyến này vừa đi nhân gian giới cách cục đem hoàn toàn thay đổi cựu h u ma quân t r ầ m rãi nói ra cách cục gì thần ti hoàng suy cười một tiếng ngươi cảm thấy còn sẽ có người sao nghe vậy đám người khe giật mình lập tức kịp phản ứng đúng vậy a người đều chết sạch nhân gian giới tự nhiên cũng không thể lại bị xưng là nhân gian chương một trăm năm mươi bảy thiên hỏa thương sinh đạo một năm cầu đặt mua phạm thánh chân ma điện thiên không luôn luôn đảm đạo nhưng hôm nay lại là càng thêm âm trầm thậm chí còn có vô biên huyết sắc chỉ thấy ma điện sở thuộc trong khu vực dĩ nhiên trở thành một bọn người địa ngục đâu đâu cũng có thi thể đâu đâu cũng có huyết dịch màu đỏ tươi trở thành cái này thế giới duy nhất nhan sắc có người ở kêu khóc nhưng sau một khắc liền sẽ im bặt mà d ừ n g bị một đạo pháp thuật cho đánh nổ trở thành đầy đất máu thịt bên trong một bộ phận ma điện trong khu vực hết thể có hơn mười ước sinh linh nhưng giờ phút này cơ bản chết hết chỉ còn ma điện đệ tử còn đang khổ cực trèo trống mà tạo thành tất cả những thứ này chính là cái kia đứng sừng sững giữa không trung phát ra k h í tức khủng bố hai bóng người một người thân mặc đạo bào màu tím chung quanh tràn ngập lít nha lít nhít tinh quang như mộng như huyễn một người khác cởi trần khối dạng cơ bắp nô lên tràn ngập nồng đậm lực lượng cảm giác đồng thời trước ngực phía sau lưng đều có khắc long tượng đồ án như là một tôn lực bản sơn hà cự nhân thử vi tinh tông c h i chủ thiên sơn lạc vân mộng thương hội c h i chủ thử long tượng cả hai đều là hóa thần kỳ cựu trọng thiên tu sĩ、si、cường giả đối với bọn hắn mà nói cho dù đối mặt một vạn nguyên anh tu sĩ cũng có thể tùy tiện chém giết húng chi là những cái này phàm nhân rồi thiên sơn lạc các ngươi thật sự muốn điên cuồng như vậy mà trên đ i ệ n không ân trường ca lăng không đứng lặng dưới chân là vô tận b i ể n lửa điên cuồng từ long tượng lạnh rên một tiếng hắn là luyện thể tu sĩ không tu pháp lực muốn dựa vào nhục thân thành đạo hướng văn đạo buổi chiều chết cũng được chỉ cần có thể phi thăng chết chút p h à m nhân lại như thế nào ngược lại là ngươi ân trường ca ngươi giấu diếm thật tốt sâu à liễu nguyệt bạch chết nhiều năm như vậy chúng ta thế mà không hề có một chút tin tức nào đó là ngươi nhóm tình báo năng lực hay sao ân trường ca hờ hững nói ra hắn mặc dù g i à n u a trên người càng là mục nát chi ý bao phủ nhưng giờ phút này lại ẩn ẩn có loại hồi quang phản chiếu bước về phía đỉnh phong cảm giác liễu nguyệt bạch chết n h ữ m a điện sớm đã là nguy tường một tòa chỉ bằng ngươi cái này tản dương thân thể còn có thể đỡ nổi người nào thiên sơn lạc ánh mắt bình tân tóc đen n h ẹ bay ta ngược lại thật ra c ư ờ i các ngươi luôn mồm rêu r a o mình là chính đạo làm xảy ra chuyện lại xa so với chúng ta ma đạo còn muốn tàn nhẫn ân trường ca cười nạo h đạo sắc mặt khinh thường vài chục cứ sinh linh nghiệp lực các ngươi cũng không sợ đến lúc đó bị khủng bố đẻ chết việc này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm chúng ta từ có biện pháp từ long tượng vặn vẹo hố néo cổ khoe miệng lộ ra nhhe răng cười hiện tại toàn bộ ma điện đại địa liền thừa các ngươi cái này vài trăm người còn sống giải quyết các ngươi đạp thiên kế hoạch liền xem như hoàn thành một nửa muốn giết lao phu có thể không có dễ dàng như vậy ân t r ư ở n g ca xoay tay phải lại một c h ô i hồng s ắ c ngũ phẩm kiếm khí vào tay như điện nhân ma quỷ sắt kiếm đâu thiên sơn lạc ánh mắt nhắm lại loại này thời điểm ân t r ư ở n g ca còn không cần cái kia hai thanh trên ngũ phẩm kiếm khí là muốn làm gì nhìn đến hướng thiên tiếu có một số việc đều không cùng các ngươi nói qua ân trường ca ánh mắt nhắm lại sự tình gì thiên sơn lạc cao mày hắn và từ long tượng đều tại bế quan lĩnh hội hướng thiên tiếu cho công pháp cho nên vẫn không có thời gian chú ý bên ngoài sự tình không có gì nếu là vì diệt ma điện mà đến vậy liền đừng nói nhảm ân trường ca kiếm trong tay khí nhất chuyển tới đi nhường lão phu ta hảo hảo lánh giáo một chút hai vị thực lực giết ngươi không cần hai người chúng ta động thủ từ long tượng khôi ngô thân thể hướng phía trước một bước trong hư không tức khắc có mười vạn sơn nhạc hư ảnh xuất hiện trầm hồn ý cảnh bao phủ thiên địa phía dưới đại điệu tiếp nhận không được áp lực nhao nhao sụp đổ kéo dài mở ra bản hội trưởng là đủ thứ long tượng nết miệng cười một tiếng sơn nhạc ý cảnh ân trưởng ca ánh mắt lộ ra ngưng trọng sơn nhạc ý cảnh mặc dù chỉ là nhị đẳng ý cảnh nhưng lại tồn tại cực mạnh lực p h o n g ngự một quyền phía dưới càng là giống như thập vạn đại sơn g á n g lâm nặng trọng vô cùng nghe nói tức chính là hướng thiên tiến cũng phải thương ố n a o không ít tinh lực mới có thể phá vỡ từ lòng ít từ t mới lực, có vỡ ợ tượng n phòng ngự. lòng trong mắt phủ hiện tàn nhẫn, nắm tay phải nâng lên, hung hăng hướng về ân trưởng ca đập ra. Và anh, g giả. Thiếp phủ phải đập chiêu Từ mắt tay t ca A, lao ra. ư về Và khung phía trên tức khắc có vô số sơn nhạc hình bóng xuất hiện giống như lưu tinh truy lạc thiên hỏa thương sinh đạo nhất nghiệm phân thế ân t r ư ở n g ca mái đầu bạc trắng c u ồ n g vũ kiếm trong tay khi trôi nổi mà lên trong n g á y mắt hóa thân ngàn vạn mỗi thanh kiếm khí bên trên đều có nồng đậm hỏa diễm t i ê u đốt như là từng cái ngựa mặt lên trời gào thét hỏa điệu hướng về những cái kia sơn nhạc hư ảnh đánh tới châu châu đá xe thứ long tượng mắt lộ ra khinh thường nắm tay phải đè ép sơn nhạc hư ảnh tức khắc giống như là chiếm được tăng phúc lại ẩn ẩn nhanh biến thành thực chất ân trường ca kiếm khí hỏa điệu thế mà tại va chạm nháy mắt trực tiếp vỡ nát không có chút nào ngăn cản lực lượng từ long tượng thân làm tráng nghiên đình phong một thân khí huyết không có chút nào suy bại ân trường ca lại thế nào tăng lên trạng thái cũng không thể lại là từ lòng tượng đối thủ thiên hỏa thương sinh đạo diễm linh chi kiếm ân trường ca sắc mặt bình tĩnh mặc dù đối mặt với từ lòng tượng kinh khủng lực lượng nhưng vẫn như c ũ không có chút nào biến hóa có lẽ hắn sớm đã rõ ràng kết quả là như thế nào một trái tim dĩ nhiên không dậy nổi sóng lớn hai tay bấm niệm phát quyết dưới chân biển lửa tức khắc c u ộ n cuộn sau đó một đầu cực lớn hỏa diễm sinh linh đứng lên thấy không rõ khuôn mặt nhưng toàn thân lại là chạy xuôi theo lít nha lít nhít nham tương nóng bỏng vô cùng nó trong tay càng là nắm chặt một c h ô i cự hình hỏa diễm chi kiếm hướng về phía những cái kia sơn nhạc hư ảnh nên đón và, anh. và chạm thời khắc sơn nhạc hư ảnh xác thực dừng lại một chút nhưng tạch tạch tạch rất nhanh hỏa diễm kiếm bên trên xuất hiện vô số vết dạng giống như là tiếp nhận không được sơn nhạc lực lượng vỡ v ụ n ra thấy vậy ân t r ư ở n g ca hít sâu một hơi không có lại ngăn cản Và anh. sơn nhạc nhóm hư ảnh trực tiếp đem hắn bao phủ cùng phía dưới ma điện sơn lâm khói bùi nổi lên b ố n phía tất cả mọi thứ tại thời khắc này tất cả đều bùi về với bùi đất về với đất không chịu nổi một kích từ long tượng cười lạnh lập tức hắn tay phải vung lên khói bùi hoàn toàn tán đi lộ ra phía dưới c h ẳ n g cảnh chỉ thấy ân trường ca nằm cực lớn sâu hố bên trong thân áo phục rách tung tóe phủ đầy vết thương máu tươi quần c u ộ n chảy ra một bức hấp hối bộ dáng cho bản hội trường tới từ long tượng năm ngón tay nhỏ bé bắt ân trường ca thân thể tức khắc hướng về hắn bay đi c ân t r ư ở n g ca thứ long tượng mang trên mặt tư thái người thắng cười nói ra ngươi thật sự cho rằng các ngươi có thể thành công sao ân t r ư ở n g ca trong miệng tràn ra máu tươi trong mắt lại không có sợ hãi chút nào mà là một mảnh thản nhiên cùng bình tĩnh chúng ta sẽ thành công từ mà phi thăng linh giới mà ngươi cũng chỉ có thể ngốc tại chỗ vô tận trong địa ngục không ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi luân hồi cơ hội sao dương thứ long tượng thanh â m bên trong lộ r a nồng đậm hạt khí đừng nói nhảm g i ế t về sau bắt đầu thu thập huyết đ h ụ c a thiên sơn lạc khe nhữ mày không biết tại sao trong lòng của hắn hiện lên một tia rung động giống như là có cái gì kinh khủng tức đem phủ xuống một dạng được thứ long tượng nói xong l i ề n chuẩn bị đem ân trường ca bóc chết nhưng một giây sau thương khung phía trên lại là có một khấu ngập trời kiếm ý tuân ra xuất hiện chu vi trăm vạn dặm tầng mây thật dày trong nháy mắt bị triệt để xe rách rơi xuống ấm áp mà băng lênh ánh nắng chương một trăm năm mươi tám thương khung quyền đạo lực bản sơn hà tháng hai năm một không cầu đặt mua vạn dặm không mây trên bầu trời xanh một đạo kiếm quang giống như là vượt qua vô số không gian khách s ạ mà đến thứ gì từ long tượng biến sắc ở nơi này đạo kiếm quang bên trong hắn cảm thụ đến nồng đầm nguy hiểm giống như là có thể giết hắn đồng dạng thương khung quyền đạo lực bản sơn hà từ long tượng tiện tay ném đi ân trường ca lập tức hai tay hiện lên trạm đất tư thế đột nhiên cầm lên、Ấm、ẩm ẩm đại địa run rẩy chỉ thấy từng tòa cực lớn sơn phong đội đất mà lên khi thế hùng hồn cùng ngày cùng b a y trên ngọn núi từng đạo từng đạo thổ hoàng sắc ý cảnh tràn g ngập kiên cố không phá vỡ nổi giống như là không có bất kỳ vật gì có thể phá vỡ nó phòng ngự rầm rầm rầm nhưng mà kiếm quang đến thời khắc lại là trực tiếp xuyên thấu trọng trọng s ơ n phong trong trước mắt liền đi tới t ử long tượng trước mặt không có khả năng t ử long tượng con n g ư ờ i đột nhiên co lại lưng nổi lên nồng đầm hàn ý trong mắt phủ đầy không dám tin cái này thế nhưng là hắn phòng ngự mạnh nhất pháp thuật tức chính là hướng thiên tiếu cũng phải tốn hao không ít tinh lực mới có thể phá vỡ nhưng cái này đạo kiếm quang lại như là vào trốn không người tại trước mặt nó bản thân sơn nhạc ý cảnh thế mà giòn mà giống như là một chương giấy trắng hạ o n g u y ệ t tinh huy linh lung vô s o n g bên cạnh thiên sơn lạc hai tay dương lên hai thanh trên ngũ phẩm kiếm khí xuất hiện theo thứ tự là hạ o n g u y ệ t kiếm tinh thần kiếm đây là một đôi tình lữ kiếm song kiếm hợp bích thời điểm sẽ có được cực kỳ uy năng cường đại、Tật. hai thanh kiếm khí xoay trọn hướng thẳng đến cái kia kiếm quang nên kích mà đi vê n h một giây sau ba thanh kiếm khí tức khắc đụng đâm vào cùng một chỗ kinh khủng gợn sóng bao phủ ra thân làm nhân gian giới đỉnh cấp tu sĩ văn kiếm sinh sở dĩ sẽ bị tô từ như vậy dễ dàng giết chết chủ yếu là bởi vì ý cảnh đẳng cấp khắc chế nhưng hai người này thật sao kiếm đạo ý cảnh một cái là sơn nhạc ý cảnh một cái khác thì là tinh thần ý cảnh đặc biệt là thiên sơn lạc tại hai thanh đặc thù trên ngũ phẩm kiếm khí ra chỉ phía dưới h ắ n lực lượng rất mạnh trong lúc nhất thời thế mà chặn lại kiếm quang là đại thừa kiếm ý phát giác được kiếm quang bên trên ẩn chứa kiếm ý thiên sơn lạc con ngươi co rụt lại có chút không dám tin nói ra đại thừa kiếm ý thế nhưng là đỉnh cấp ý cảnh tức chính là văn kiếm sinh như vậy tư chất kiếm tu đều không thể cảm lộ đi ra mà bất thình lình kiếm quang bên trên lại có bậc này ý cảnh đây là long lân kiếm tứ long tượng thấy rõ ràng kiếm quan sau nghẹn ngào đạo là văn kiếm sinh ra tay với chúng ta hắn lĩnh n g ộ chỉ là tiểu thừa kiếm ý húng chi trên thân kiếm đã không có hắn hơi thở thiên sơn lạc trầm trọng ánh mắt biến được vô cùng n g ư n g trọng nếu như ta đoán không sai mà nói giờ phút này hắn có lẽ đã trải qua bị người giết chết toàn bộ nhân gian giới ngoại trừ hướng thiên tiếu người nào còn có tư cách giết hắn tứ long tượng ngược lại hít một hơi lạnh khí đợi chút nữa chẳng phải biết không thiên sơn lạc nhìn về phía xa phương ở nơi nào hắn cảm thụ đến một cỗ cường đại khí tức tại nhanh chóng mà đến nghe vậy thứ long tượng cũng nhìn quá khứ chỉ thấy xa phương thương khung phía trên chậm rãi có một đạo nhân ảnh chậm rãi đến hắn giống như là đi rất chậm nhưng mỗi một cái hô hấp rơi xuống đều dường như có thể vượt qua mấy vạn dặm cự ly qua trong giây lát dĩ nhiên tại ma trên địa không nhìn qua cái này như là địa ngục nhân gian bóng người trong mắt không có chút nào sóng lớn mà là phải giơ tay lên một bộ ngân y nữ thi xuất hiện phát giác được đầy đất thi khí ngân y nữ thi đột nhiên mở hai mắt ra hướng về phía dưới rơi xuống rơi xuống mặt đất sau ngân y nữ thi hé miệng chu vi mấy ngàn vạn dặm bên trong thi khí tức khác hướng về nàng quần quận v ọ t tới nhìn thấy cái này ngân y nữ thi vô luận là từ long tượng vẫn là thiên sân lạc đều là khỏe mặt giật một cái bọn hắn có thể cảm thụ đến ngân y nữ thi trên người tràn ngập khí tức tuyệt đối là đỉnh cấp thi vương cấp bậc mà đỉnh cấp thi vương thế nhưng là hóa thần đ ỉ n h phong nguyên anh đình phong làm ánh mắt hướng về bóng người lúc thiên sơn lạc khẽ giật mình tựa hồ có chút choáng váng tại hắn nhìn đến người đến ít nhất phải là hóa thần kỳ đ ỉ n h phong tồn tại bằng không thì không có khả năng vẹn vẹn chỉ là một đạo kiếm quang liền có thể dễ dàng phá vỡ từ long tượng sơn nhạc ý cảnh giống như thật là nguyên anh đ ỉ n h phong t h long tượng cũng có chút ngộng các hạ tất nhiên xuất thủ tại sao còn tại trốn ở chỗ tối tăm không dám đi ra thiên sơn lạc hít sâu một hơi đông nhiên cao giọng đạo lời này giống như là nói cho những người khác nghe dù sao tại bọn hắn nhìn đến vừa rồi cái kia đạo kiếm quan g tuyệt đối không thể nào là nguyên anh tu sĩ có thể thi triển ra đến cho nên có lẽ một người khác hoàn toàn không có việc gì đi bóng người chính là tô tử hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía bị từ lòng tượng ném đến đại địa bên trên ân trường ca tạm thời còn không chết được ân trường ca lồng ngực bị một khối bén nhọn cự thạch xuyên qua hai chân huyền không huyết dịch cuồn cuộn chảy ra dù vậy hắn vẫn như cũ chưa từng chết đi đối với hóa thần tu sĩ mà nói loại vết thương này kỳ thật không cái gì cùng l ắ m thì có thể đối với hắn tạo thành vết thương trí mạng chỉ có ngang cấp tu sĩ pháp thuật vậy là được tô t ử thu hồi ánh mắt nhìn phía t ử long tượng cùng thiên sơn lạc hai người chạm tới tô t ử ánh mắt hai người con ngươi hơi co lại giờ khắc này trong lòng bọn họ thế mà hiện lên một k i a rung động chỉ là nguyên anh đ ỉ n h phong có thể nhường bọn hắn sinh ra loại tâm tình này n i ệ m này hai người tức khắc có liền bọn hắn chính mình cũng không thể tin được suy đoán người này không phải là vừa rồi cái kia đạo kiếm quang người thi triển sau đó một màn nhường bọn hắn không thể không tin chỉ thấy tô t ử đơn d ơ tay lên trôi này còn đang cùng hạo nguyện tinh thần hai kiếm rằng có long lần kiếm tức khắc bay trở về xoay quanh tại trước mặt thật mẹ hắn mà gặp quỷ, vừa rồi cái kia đạo kiếm quang thế mà thật sự là người này phát ra cái gì thời điểm nguyên anh đỉnh phong cũng có thể mạnh như vậy thứ long tượng khỏe mặt giật một cái đại thiên thế giới không thiếu cái lạ chỉ là cái kia đại thừa kiếm ý liền đủ để để hắn càng lớn cảnh giới chiến đấu thiên sơn lạc rất nhanh liền lấy lại tinh thần ánh mắt biến ngưng trọng lên văn kiếm sinh là tiểu thừa kiếm ý đụng phải hắn cơ hồ xem như gặp khắc tinh bị chết không được oán nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ là l ĩ n h nộ ý cảnh cũng không trở thành tồn tại hóa thần đỉnh phong chiến lược a thứ long tượng có chút không thể tưởng tượng nổi vừa rồi một kiếm kia nếu là không có thiên sơn lạc xuất thủ hắn không nói trọng thương nhưng khẳng định cũng phải bị thương không nhẹ ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây thiên sơn lạc tức giận mà nói ra vậy bây giờ làm sao xử lý t ừ long tượng hỏi đạo ngươi đây là luyện thể luyện đến trong đầu đều là cơ bắp rồi sao trước kia không phải rất khôn khéo sao thiên sơn lạc nhỏ bé nhỏ bé lắc lắc đầu còn có thể làm sao đánh chứ bỏ mặc dạng này dị số tại chúng ta kế hoạch tuyệt đối sẽ phải chịu ảnh hưởng cái này ma điện cũng thật sự là dấu thật xấu a lại còn có dạng này cao thủ được thư long tượng gật gật đầu đối là bọn hắn cùng nhau nhìn về phía tô tử từ hôm nay bắt đầu ta nghĩ khiêu chiến kỳ hạn hai chủ nhật càng mười chương chương một trăm năm mươi chín giết chóc kiếm long hồn đạo pháp bảo tháng ba năm một cầu đặt mua máu nhuộm đại đ ị a trên không tô tử phiên nhưng mà lập một bộ áo trắng khuôn mặt đảm nhiên bên cạnh tử xác h ộ p gỗ đứng lặng phát ra nhàn nhạt kiếm khí các hạ là người nào tại xác định kiếm quang chủ nhân sau thiên sơn lạc trầm giọng hỏi đạo luyện thể tu sĩ tô tử không có để ý tới mà là nhìn về phía từ long tượng tại hắn cảm giác bên trong từ long tượng thể nội không có một t ơ một hào pháp lực tất cả đều là nóng bỏng khí huyết đang tu hành giới luyện thể tu sĩ là rất ít p h ả m thể sẽ rất ít đi chuyên môn luyện thể trừ phi tồn tại riêng biệt thể chết cho nên nhìn thấy từ long tượng tô tử vẫn còn có chút kinh ngạc ân thiên sơn lạc sắc mặt c h ầ m xuống tô tử như thế không nhìn hắn thái độ quả thực nhường hắn ngừng lại mất mặt đổi lại cái khác nguyên anh tu sĩ hắn sớm đã một bàn tay đập chết phải lại như thế nào thứ long tượng cười lạnh một tiếng nghe nói vân mộng thương hội tồn tại hai thành trên ngũ phẩm kiếm khí xích tuyên kiếm thái vi kiếm tô tử ngữ khí bình thản ngươi một cái luyện thể tu sĩ nắm giữ lại là minh châu bị long đong muốn cứ tới cầm chính là nhưng chính là nhìn ngươi có hay không có bản lánh đó dứt lời từ long tượng trên tay xuất hiện một bức quyền sáo thình lình cũng là trên ngũ phẩm vừa rồi bởi vì đối phó vẹn vẹn chỉ là ân trường ca cho nên hắn vô dụng mà thôi tồn tại trên ngũ phẩm quyền sáo gia trì thực lực của hắn tăng lên không ít hạ o n g u y ệ t tinh huy tinh thần vĩnh h ẳ n g thiên sơn lạc hai tay nắm ruốt kiếm quyết tinh thần ý cảnh tức khắc bám vào ở hai thanh kiếm khí phía trên vụ hạ o n g u y ệ t tinh thần hai kiếm đằng không mà lên ý cảnh bao phủ trong lúc nhất thời giống như đêm tối giáng lâm từng khỏa cực lớn vô cùng tinh thần xuất hiện ở thế gian xuất hiện ở chiến trường còn quân tô tử rất có thất tinh kiếm trận chi ý nhìn xem cảnh tượng này tô từ khẽ gật đầu mặc dù không biết đạo ngươi cái này một thân cổ quái thực lực là đến từ đâu nhưng hôm nay ngươi bảo hộ không được ma điện bảo hộ không được cái kia ân trường ca từ long tượng gào thét một tiếng sơn nhạc ý cảnh phát ra thế mà ẩn ẩn cùng những cái kia tinh thần dung hợp ở cùng một chỗ chỉ thấy mỗi k h ỏ a tinh thần phía trên đều có một đạo m ô n g lung thổ hoàng sắc vầng sáng như là phòng hộ thuẫn đồng dạng tràn ngập trầm hồn hàm ý tựa hồ kiên cố không phá vỡ nổi thương khung quyền đạo nộ toái thương lan tin đồn trên thương lan đại lục có một ngọn núi vô cùng cao nhìn qua giống như là thiên địa trụ cột có người nói núi này như nát ngày liền sẽ sụp đổ xuống tới cho nên có người đem núi này tên là thương lan ân tô từ nhữ mày tại t ứ long tượng thoại âm rơi xuống lúc hắn chợt cảm thấy một cỗ kỳ quái lực lượng xẹt qua chung quanh hắn lập tức một tòa sơn nhạc hư ảnh thế mà đem hắn bao phủ lại mà cái này sơn nhạc hư ảnh chính là cái kia thương lan núi có chút ý tứ tô từ ánh mắt hơi sáng không hổ là nhân gian giới đỉnh cấp tu sĩ át chủ bài liền là nhiều một chiêu này ngoại trừ có thể khốn người bên ngoài còn có thể đem địch nhân coi là thương lan núi đấm ra một quyền thương lan núi nếu là nát như vậy bên trong địch nhân vô luận mạnh cỡ nào cũng sẽ bị thương tổn ít nhất có thể tổn thương nhiều ít liền nhìn địch nhân thực lực mạnh bao nhiêu mạnh một chút nhiều nhất vết thương nhẹ nếu là yếu một chút cố gắng sẽ trọng thương thậm chí trực tiếp tử vong cho bản hội trường chết thứ long tượng nắm đấm giơ lên hung hăng đập ra ngừng lại gặp thương khung phía trên một đạo cực lớn quyền ấn hướng về tô t ử đập xuống sắt lục kiếm quyết tô t ử tay phải hai chỉ tịnh kiếm hướng về thương khung điểm quá khứ vê a n g kinh khủng như vực sâu giết chóc chi khí gào thét mà ra hóa thành một đầu dài đến mấy vạn mét kiếm long giết chóc ý cảnh tô tử trong mắt dường như có vô tận sát ý tuân r a xuất hiện quần c u ộ n màu xám xương mù khí trong hư không p h ù hiện dung nhập vào kiếm long bên trong hô tại thời khắc này kiếm long giống như là nắm giữ sinh cơ đồng dạng biến sinh động như thật mặt ngoài thân thể phủ đầy giống như mũi kiếm đồng dạng lân phiến trong mắt càng hình như có linh tính lấp lóe chỉ thấy kiếm long hé miệng thế mà trực tiếp cắn nát từ long tượng quyền ấn trên bầu trời quyền ấn tại kiếm long trong miệng vỡ nát hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán cái này đây là giết chóc ý cảnh từ long tượng nghẹn n à o trong mắt phủ đầy khiếp sợ ở đó đầu kiếm long trên người hắn bản coi là sẽ có kiếm đạo ý cảnh kết quả xuất hiện lại là một loại khác ý cảnh đỉnh cấp trong ý cảnh một loại giết chóc ý cảnh cái này ra hỏa vẫn là là chuyện gì xảy ra thiên sơn lạc cũng giống như vậy biểu lộ s á u cầu hoa tươi bốn trước mắt cái này thanh niên tu sĩ có thể khiến cho ngộ gia đại thừa kiếm ý cũng đã đầy đủ nhường bọn hắn chân kinh nhưng bây giờ không nghĩ đến thế mà còn có một loại hai loại đỉnh cấp ý cảnh nói đùa a đỉnh cấp ý cảnh lúc nào dễ dàng như vậy càng lộ khó giải quyết hung hăng lắc đầu thiên sơn lạc nhường bản thân nổi sóng chập trùng cảm xúc bình định xuống tới ánh mắt biến được vô cùng ngưng trọng lên một loại đỉnh cấp ý cảnh cũng đã có thể khiến người ta nắm giữ càng lớn cảnh giới chiến đấu năng lực huống chi là hai loại nào chỉ là khó giải quyết ta chúng ta nếu không rút lui a thứ long tượng bắt đầu nửa đường bỏ cuộc lời này mặc dù quả thực có sai lầm hắn thân làm đỉnh cấp tu sĩ mặt mũi nhưng vừa rồi một quyển kia thế nhưng là hắn toàn bộ lực lượng kết quả vẫn như c ũ không thể đối với cái kia tên thanh niên tu sĩ tạo thành tổn thương không không thế thì còn đánh như thế nào hơn nữa nhìn cái này tu sĩ như thế đạm nhiên bộ dáng giống như là còn không có toàn lực ứng phó đây ân mặc dù mất mặt nhưng mệnh mới là trọng yếu nhất thiên sơn là không có liều chết gật gật đầu thế là hai người liền vội vàng xoay người liền hóa thành lưu quang chuẩn bị thoát đi nhưng tô tử lại là đã sớm chuẩn bị chỉ thấy hắn xoay tay phải lại một cây tử sắt trường tiên xuất hiện chính là cái kia áp đảo nhân gian giới phía trên tam giai pháp bảo cực hồn tiên chạy đi đâu tô t ử ánh mắt hở h ữ n g nắm chặt cực hồn tiên hướng về hai người hùng hăng vùng đi ba cực hồn tiên trong phút chốc liền kéo dài vô số lần phảng phất vượt qua hư không cấp tốc liền đuổi kịp thiên sơn lạc hai người thứ gì cảm thụ đến sau lưng gào thét kinh phong hai người tức khắc chuyển quá mức lại nhìn thấy một đạo bóng roi tại trong mắt cấp tốc phóng đại sơn nhạc ý cảnh tinh thần ý cảnh cảm thụ đến tử vong báo nguy trước hai người con ngươi co r ụ t lại vội vàng xử suất ý cảnh ngăn cản nhưng roi kêu lại coi bọn hắn ý cảnh xem như không có trực tiếp xuyên tới là hồn đạo pháp khí thứ long tượng không dám tin hô to thân làm thương hội c h i chủ hắn tự nhiên kiến thức rộng rãi chỉ có hồn đạo pháp khí mới có thể coi ý cảnh xem như không có hơn nữa đồng dạng hồn đạo pháp khí còn làm không được chỉ có pháp khí phía trên pháp bảo mới có thể cho nên đây là hồn đạo pháp bảo chương một trăm sáu mươi là người tiết lộ tin tức tháng tư năm một không cầu đặt mua tại nhân gian giới trên ngũ phẩm đã là đẳng cấp cao nhất di từng xuất hiện qua pháp bảo chỉ là trên ngũ phẩm liền đủ để tăng lên tu sĩ rất nhiều thực lực h ư ớ n g chi là pháp bảo hơn nữa còn là hồn đạo pháp bảo h ồ n đạo phương diện hai người cũng có tu luyện nhưng tu luyện mà không nhiều nhân vị nhân gian cũng không có cái gì hồn đạo cao thủ cũng không có cái gì cường đại hồn đạo pháp khí cho nên không có tu luyện tất yếu nhưng bây giờ hai người lại là ăn phương diện này thua thiệt không có ứng đối thủ đoạn chỉ có thể nhìn xem roi kia rút tại trên người mình ba một tiếng v a n giòn phảng phất trực kích linh hồn c h ỗ sâu mắt trần có thể thấy thiên sơn lạc hai người như gặp phải trọng kích ngược một lõm lưng nô lên hai nguyên anh thế mà trực tiếp bị rút đi ra cực hồn tiên lại q u ă n g đầu roi trực tiếp nhốt chặt nguyên anh thu trở về thật sự bá đạo thấy như vậy một màn tô t ử trong mắt lóe lên một tia chấn động ý cảnh thế nhưng là từ giữa thiên địa cảm nộ đi ra lực lượng mà cái này cực hồn tiên lại có thể coi ý cảnh xem như không có trực tiếp xuyên qua đi ngươi làm sao sẽ có hồn đạo pháp bảo t h ứ long tượng nguyên anh hô to ánh mắt lộ ra hoảng sợ tiên lăng đoạt được một mực chưa bao giờ dùng qua xuất hiện lại nhìn tới vẫn là rất có hiệu quả tô từ mỉm cười thiên lăng hai người khẽ giật mình cũng phải a loại pháp bảo này cũng chỉ có tiên lăng bên trong mới có thể nắm giữ đáng hận a trước mắt gái này tu sĩ đến tột cùng là kinh người gì khí vận chẳng những lĩnh ngộ hai loại đỉnh cấp ý cảnh thậm chí ngay cả pháp bảo đều có thể có thái thượng trưởng lão đ ỗ n g nhiên thương khung phía trên một chiếc hát sắc vân chu nhanh chóng bay tới tại trải qua ma trên điện không thời điểm ngừng xuống tới vân chu bên trong thái nhạc cô minh bay xuống tới sắc mặt phẫn nộ cái này thế nhưng là ma điện vài vạn năm cơ nghiệp a nhưng bây giờ lại đã trải qua trở thành một bọn người địa ngục đặc biệt là hắn tôn kính nhất thái thượng trưởng lão giờ phút này thế mà bị một khối bén nhọn cự thạch xuyên qua như là một khối vải rách treo ở nơi nào trừ hắn bên ngoài thần ti hoàng cùng kiểu hưu ma quân cũng xuống khi thấy huyết hồng đại địa lúc cũng nguyên một đám nuốt nước miếng một cái ban đầu ở kiểu hưu đ à o lúc hai người còn tưởng rằng cái kia đã đầy đủ t à n nhẫn máu tanh nhưng cùng trước mắt so sánh đơn giản là tiểu vu gặp đại vua đám này chính đạo g i ế t lên người đến so ma đạo còn tàn khốc hơn thái thượng trưởng lão thái nhạc cô minh đi tới ân trường ca trước mặt đem ân trường ca cứu được xuống tới lúc này ân trường ca mặc dù còn sống nhưng trên người mộ khí lại nặng hơn giống như cái kia sắp hạ xuống tàn dương các ngươi đã tới tại thái nhạc cô minh nâng đỡ ân trường ca trên mặt lộ ra ý cười thái thượng trưởng lão thần ti hoàng hai người cũng rơi xuống đến chắp tay một cái bản coi là đợi không được các n g ư ờ i không nghĩ đến lao thiên vẫn là tương đối chiếu cô ta ân trưởng ca sờ mép một cái vết máu thái thượng trưởng lão rốt cuộc là người nào tiết lộ tin tức thái nhạc cô minh nghiến răng nghiến lợi đạo tại hắn nhìn đến nếu như tin tức không tiết lộ hôm nay tới người tuyệt đối không có khả năng chỉ có thiên sơn lạc hai người việc này không trọng yếu ân trưởng ca g i a o động lắc lắc đầu sau đó nhìn về phía thương cung nơi đó tô t ử mang theo thiên sơn lạc hai người nguyên anh đã trải qua chậm rãi bay xuống tới ân lão tô t ử nhìn xem ân trường ca nhữ m ả y tại hắn cảm giác bên trong ân trường ca trên người tử khí đã trải qua nồng mà nhanh thành thực chất nói cách khác đoán chừng liền một trụ hương thời gian đều nhịn không được gặp qua tô tiên sinh ân trường ca đẩy ra thái nhạc c ủ a m ì n h hai tay c h ắ p tay theo đạo lý cung phụng địa vị là so không lên thái thượng trường lão nhưng giờ phút này ân trường ca lại là một b ư ớ c đối mặt lên vị tư thái người tuổi thọ đã hết tô t ử bình tĩnh nói ra nếu là phổ thông tử vong có lẽ còn có thể đoạt xá trọng sinh nhưng tuổi thọ lấy hết vậy liền không có cách nào cái nào sợ là quỷ tu cũng phải vào vào luân hồi địa ngục đây là thiên đạo p h á p tắc làm trái không được đúng vậy a cũng nên vào vào luân hồi ân trường ca trên mặt lộ ra một tia thản nhiên tiếu dung ta đáp ứng bảo hộ ma điện hai mươi năm ngươi có thể an tâm mà đi t ô t ử chậm rãi nói ra đa tạ tô tiên sinh ân t r ư ở n g ca cười nói ra mặt khác lão hủ còn có một cái yêu cầu quá đáng nói cái này trong hai mươi năm lão hủ hy vọng tô tiên sinh có thể thống lĩnh ma điện đi ra phương này bị phong bế thế giới nói xong ân t r ư ở n g ca không n g ư ờ i một cái thật sâu ma điện bây giờ chỉ còn ngươi và thái nhạc cô m ì n h làm sao đến thống lĩnh giá trị tô t ử ánh mắt lóe lên không hiểu hắn có một chút suy đoán chính là bởi vì ít người cho nên lão hủ mới dám lớn mật xin nhờ tô tiên sinh ân t r ư ở n g ca ngồi thẳng lên mọi người đều biết từ cổ trí kim cho dù đạp thiên muôn mở phi thăng con đường cũng sẽ cực kỳ khó khăn người càng ít lại càng dễ dàng thông qua bây giờ lão hủ sắp t o a hóa ma điện còn sót lại thái nhạc cô minh một người đối với tô tiên sinh mà nói cũng không xem như gánh vác cho nên là ngươi tiết lộ tin tức dẫn tới chính đạo đến đây vây rết tô tử chầm ngâm một hồi chậm rãi mở miệng lời này vừa nói ra thái nhạc cô minh đám người nhất thời giật mình có chút không dám tin nhìn về phía ân trường ca là ân trường ca gật gật đầu mặc dù tô tiên sinh có thể bảo hộ ma điện hai mươi năm nhưng đây là một cái phong bế thế giới cho dù ma điện có thể lần thứ hai xuất hiện hóa thần đỉnh phong tu sĩ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì chỉ có đi ra nhân gian giới ma điện mới có thể có càng xa tương lai hướng thiên tiếu đạp thiên kế hoạch ta cũng là đoạn thời gian trước mới biết được rõ ràng tình huống về sau ta liền quyết định làm như vậy tô tiên sinh coi trọng hứa hẹn chí ít trong vòng hai mươi năm sẽ không giết ta ma điện phạm vi sinh linh vốn lấy tô tiên sinh chi tư sớm muộn làm u ố n đạo tiên như vậy những người này sớm chết vãn chết có cái gì khác biệt đâu còn không bằng trước thời gian trở thành tô tiên sinh bàn đạp mà dạng này tô tiên sinh cũng không xem như vi phạm với hứa hẹn thái thượng trưởng lão thái nhạc cô minh cũng không biết đạo nói gì kỳ thật ta nghĩ nhường tô tiên sinh trở thành ta ma điện chân chính chủ nhân nhưng tô tiên sinh tựa hồ cũng không có phương diện này ý nghĩ cho nên ngày sau chỉ có thể do ngươi đến truyền thừa phát triển ân trường ca than nhẹ đạo đây là lời nói thật tô tử xem như hắn năm nghìn năm tới gặp qua càng yêu nghiệt tu sĩ nếu có dạng này tu sĩ lãnh đạo ma điện lo gì không thể phục hưng thậm chí hướng đi đ ỉ n h phong chỉ tiếc tô tử là một cái lợi ích trên hết người nếu không phải là có hứa hẹn trước đoán chừng đã sớm ô g tha ma điện cái này đã nhanh không có giá trị vương hữu tô tử không có cái gì do dự gật gật đầu ân t r ư ở n g ca kỳ thật nghĩ rất đúng trong vòng hai mươi năm tô tử xác thực sẽ không đối ma điện phạm vi sinh linh động thủ nhưng hai mươi năm sau ước định kết thúc như vậy hắn liền sẽ không lại nương tay dù sao vô luận là đạp thiên kế hoạch vẫn là huyết ma chủng thể quyết đều cần rất nhiều sinh linh m ớ i ư ớ c không thể coi thường chương một trăm sáu mươi mốt tà dương cuối cùng rơi chiếc đỉnh lớn màu đỏ tháng 5 năm năm một không cầu đặt mua đạp thiên kế hoạch cơ hồ có thể nói là hiến tế chúng sinh đến nhường cá biệt mấy người phi thăng cho nên ngoại trừ mấy người kia tất cả mọi người sẽ chết cũng bởi vậy ân trường ca mới có thể lựa chọn làm như vậy ma điện chỉ cần có một cái mầm móng có thể l y khai liền có thể mọc dễ nảy mầm mặc dù cái này cần hủy đi ma điện vài vạn năm cơ nghiệp tất cả một lần nữa bắt đầu nhưng đây đều là đáng giá nghe được tô từ trả lời ân trường ca trên mặt lộ ra thần s ắ c mừng rỡ đối với tô từ mà nói hắn vốn là muốn ở nơi này nhân gian giới nghỉ ngơi hai mươi năm dù sao muốn bảo hộ ma điện cũng bởi vậy trong vòng hai mươi năm cái kia mười vạn sinh linh liền không thể g i ế t nhưng bây giờ ân trường ca cách làm lại là nhường hắn không cần lại thụ cái này hạn chế chỉ cần mang đi thái nhạc cô minh liền có thể ngươi cái này năm nghìn năm sống không uống thật lâu tô tư lắc lắc đầu k h ẽ cười một tiếng ân trường ca cử động lần này có thể nói là cứu vãn toàn bộ ma điện nếu không hai mươi năm sau ước định kết thúc Ma điện liền triệt để xong lấy hắn tính cách tuyệt đối là sẽ đem ma điện cũng nên thành tế phẩm đến lúc đó tức chính là thái nhạc cô minh cũng không chắc có thể còn sống sót nhưng bây giờ thái nhạc cô minh lại là có sinh cơ thậm chí còn có khả năng rời đi nhân gian giới t ô tiên sinh quá khen nói xong ân t r ư ở n g ca liền khoanh chân ngồi xuống mặt hướng ánh nắng đến vội vàng đi vậy vội vàng cái này hơn năm nghìn năm gặp qua quá nhiều quá nhiều cũng nên nghỉ ngơi thái nhạc cô minh thái nhạc cô minh đi tiến lên hắn rõ ràng thái thượng trưởng lao sắp đi cái này trong hai mươi năm ngươi nhất định muốn nghe theo tô điện chủ hắn bất luận cái gì mệnh lệnh ngươi đều muốn vô điều kiện mà chấp hành nếu là thật sự có thể còn sống đi đến linh giới nhớ lấy đem ma điện căn truyền thừa tiếp ân t r ư ở n g ca mặt hướng tà dương đục ngầu trong mắt vô cùng bình tĩnh là thái nhạc cô minh đơn dưới gối q u ỷ ma điện vài vạn năm tích xúc đều ở đây trong nhận chứa đồ ngươi chuyển giao cho tô điện chủ a ta hiện tại đã nhanh không động được ân trường ca ngón tay run run dày dày cố gắng từ trong ngực xuất ra một mai hát sắc giới chỉ nhìn qua mười phần thâm thúy thái nhạc cô minh liền bận b i ể u tiến lên lấy ra giới chỉ này giới có thể nói là toàn bộ thương lan đại lục chứa đựng không gian rất nhẫn lớn là đời thứ nhất điện chủ lưu lại đồ vật tô điện chủ nếu có điều cần đồ bên trong cứ việc cầm đi dùng ân trường ca nói ra điện chủ thái nhạc cô minh đi tới tô từ trước mặt cung kính hai tay chỉnh lên tô từ hơi nhũ mày đưa tay tiếp nhận này giới chỉ xác thực cùng đồng dạng giới chỉ khác biệt nhìn qua lại có cảm giác quái dị nhưng cụ thể làm sao quái dị lại không thể nói đến ý thức thăm dò vào trong đó xác thực rất lớn có thể nói là phổ thông chữ vật giới chỉ gấp mấy vạn tuế nguyệt như ca bạch n g u y ệ t không xương chư vị tái kiến ngày sau nếu có luân hồi chúng ta cố gắng còn sẽ có gặp lại cơ hội ân t r ư ở n g ca thanh âm bên trong mang theo giải thoát chi ý sau đó chậm rãi mà thấp đầu lâu trên người sinh cơ triệt để tiêu tán mà một giây sau ân trường ca thần hồn cũng từ thân thể bên trong bay ra chậm rãi lấy thương khung bay đi thái thượng trưởng lão thái nhạc cô minh trong mắt chảy ra nước mắt hắn mặc dù không phải ân trường ca con ruột nhưng cũng coi là một loại nào đó phương diện thượng sư đồ mấy trăm năm qua ân trường ca một mực coi như con đẻ cho nên cho dù thái nhạc cô minh là ma đạo tu sĩ cũng khó tránh khỏi sinh ra thân tình chi ý bây giờ nhìn xem ân trường ca ly khai trong lòng tức k h ắ c hiện lên nồng đậm bi thương ân nhìn xem thái nhạc cô minh tô tử lông mày nhữ lại giờ này khắc này trên người thái nhạc cô minh hắn thế mà cảm thụ đến ý tồn tại bi thương chi ý n i ệ m này hắn lần thứ hai ngẩng đầu nhìn về phía thương cung nhưng ân t r ư ở n g ca thần hồn sớm đã không thấy la trung hợp vẫn là kế hoạch bên trong tô tử khe nhữ mày nhưng vô luận là người trước vẫn là cái sau ân t r ư ở n g ca người này tại tô tử trong lòng xem như lưu lại một cái sâu sắc ấn tượng đây là một cái chân chính ma đạo tu sĩ điện chủ vậy chúng ta đón lấy đến làm thế nào tô tử bây giờ đã là ma điện điện chủ tần ti hoàng cùng cựu u ma quân tự nhiên sẽ không lại lấy đạo hưu s ư n g hô nếu không đó là đại bất kính kết thúc công việc làm việc còn chưa kết thúc đây tô tử cúi đầu xuống nhìn xem bị cực hồn tiên trói lại hai nguyên anh bởi vì hồn lực c h ấ n áp cho nên hai người nói không ra lời chỉ có thể trong mắt lộ ra hoảng sợ m ớ i ước sinh linh bị giết tự nhiên không có khả năng liền dạng này bại lộ tại thương khung phía dưới thiên sơn lạc hai người khẳng định có thu thập phương pháp thế là tô t ử tán đi hồn lực nhìn về phía hai người hỏi đạo đón lấy đến làm thế nào trừ phi ngươi thả ta nếu không a mà nói còn chưa nói xong tô t ử trực tiếp bóp vỡ từ long tượng thần hồn đến phía ngươi thiên sơn lạc cả người lạnh bớt hắn lúc đầu cũng là giống như từ long tượng ý nghĩ muốn lợi dụng nơi này thu hoạch mạng sống cơ hội đương nhiên hắn không biết giống từ long tượng như vậy trực tiếp như vậy không đầu góc nhưng từ tô tử phản ứng đến xem đây quả thực là một cái không có kiên nhẫn người bản thân p h ạ m là b ộ c lộ một chút cò kè mặc cả chi niệm đoán chừng hạ chàng sẽ cùng cái kia từ lòng tượng đồng dạng chúng ta trong nhẫn chứa đồ có thu thập huyết nhục thần hồn pháp khí trâm mặc một hồi thiên sơn lạc nhẹ thở dài một hơi nói ra ngay vậy tô tử phải giơ tay lên hai đạo kiếm quang t ừ bên cạnh tử sắt trong hộp gỗ bắn ra bay về phía hai người nhục thân rơi rơi xuống đất phương đem hắn mang theo trở về mở ra hai người nhẫn chữ vật Bên bốn trong thình lĩnh nằm hồng chân đỉnh. đỉnh vang tiếng xuống phân lượng một đất, thấy ra, ra hai hai h lấy Đem ẩm cái đại cái đại đi sắc đập k ông nhẹ. nhỏ nhận huyết khí, nhỏ máu nhận chủ Đây là máu sau đó, liền có liền thể khi ô n nó góp nhặt. g góp chế h lấy t ê nhận Sơn Lạc lần Lạc t ứ hai nói ra. Tô tử làm theo, phụ hiện hai dọn huyết dịch, phân khắc h ra. tay nói ngón dọn rung Tô Tử làm đầu p vào b ê trong chủ i khi ế c c đỉnh lớn. Ông! Sau khi nhận h Sau tô t ử ý niệm khẽ động hai cái đại đỉnh liền tự động hướng về giữa không chung bay đi lập tức trong đỉnh tựa hồ truyền ra kinh khủng hấp lực chu vi mấy ngàn vạn dặm bên trong tất cả thi thể huyết dịch cùng thần hồn toàn bộ hướng về nó bay đi cái kia ngươi chuẩn bị xử trí ta như thế nào thiên sơn lạc hỏi đạo ta u hồn phiên bên trong còn thiếu một cái hóa thần chủ hồn tô tử thanh âm hờ hững ta cầu ngươi để cho ta luân hồi ta nguyện ý đem ta tất cả tu luyện tích xúc thậm chí tử vi tinh tông đều có thể tặng cho ngươi nghe được u hồn phiên hai chữ thiên sơn lạc con ngươi đột nhiên co lại v ừ a và ưu hồn phiên chẳng những luân hồi lạc cấn sẽ bị xóa đi thậm chí ý thức đều sẽ tiêu tán không cần ngươi cho ta tự nhiên sẽ lấy tô tử tay phải vung lên ưu hồn phiên xuất hiện lá cờ bố trí vung gậy trực tiếp đem thiên sơn lạc nguyên anh nuốt vào ông có thiên sơn lạc gia nhập sau ưu hồn phiên k h í tức tức khắc phát sinh biến hóa nó nguyên bản chỉ có nguyên anh cấp bậc thực lực hiện tại lại là trực tiếp vượt qua đến hóa thần kỳ mà lá cờ bày lên cũng xuất hiện thiên sơn lạc thân ảnh một thân hát giáp ánh mắt thâm trầm nghiễm nhiên là quỷ quốc quỷ x o á i chương một trăm sáu mươi hai chín t r ô i trên ngũ phẩm tháng sáu năm một không cầu đặt mua tô tử không biết đạo hữu hồn phiên lại dạng này tiếp tục phát triển tiếp có thể hay không trở thành một cái khác loại luân hồi địa ngục tồn tại nhưng hắn đối cái này vẫn ôm chờ mong tô tiền bối đ ố n g nhiên cách đó không xa vang lên thanh âm tô tử theo tiếng kêu nhìn lại ánh mắt khẽ động lại là vân thủ hắn bản coi là nữ tử này đã trải qua chết tại thiên sơn lạc hai người không khác biệt pháp thuật bao trùm công kích phía dưới không nghĩ đến còn sống mặc dù máu me khắp người nhưng nhìn qua cũng không có nhận tổn thương gì n g ư ờ i cũng đúng mạng lớn làm vân thù đi tới gần lúc tô tử chậm rãi nói ra bởi vì tại bế quan cho nên tránh thoát công kích vân thù lau mồ hôi thủy giờ phút này nàng so sánh với hướng này đã trải qua có lớn biến hóa không chỉ là tu vi còn có linh căn trúc cơ tứ trọng trung đẳng linh can như thế ngươi một trận cơ duyên tô t ử ánh mắt rơi xuống vân thủ tay phải nắm đầu người bên trên ngay từ đầu thật không dám ra ngoài sợ hai sẽ có đợt thứ hai pháp thuật công kích nhưng nghĩ nghĩ chết đói nhát gan gan lớn ăn no cắn răng vẫn là đi ra hết thể góp nhặt hơn một vạn khỏa đầu lâu cơ bản đều là trúc cơ trở lên tu sĩ kim đan kỳ đều có không ít vân thủ xóa đi trên mặt huyết thủy lộ ra sáng ngời con n g ư ờ i linh căn chất chưa đối đầu lâu bên trong cho nên cần cắt túi đầu ngươi xác thực rất có tiên duyên tô t ử khẽ gật đầu tại dạng này công kích đến còn có thể còn sống không có nhất định khí vận là không có khả năng ta cũng không biết đạo vì cái gì từ khi cùng ngài gặp mặt sau đó ta vận khí liền không hiểu biến khá hơn đương nhiên ta không xác định đây có phải hay không là tác dụng tâm lý cho dù thân ở tại dạng này địa ngục chiến trường vân thủ trong mắt cũng không có sợ hai chút nào cùng khủng hoảng cái này trước mắt còn vẹn vẹn mười bốn tuổi thiếu nữ sớm thành thói quen giết chóc điện chủ chúng ta tiếp theo nên làm gì thần ti hoàng hỏi đạo điện chủ vân thủ ánh mắt khẽ động lóe qua vẻ n g h i hoặc điện chủ thái nhạc cô minh chẳng phải ở bên cạnh sao tại sao t ô tiền bồi biến thành điện chủ mặc dù nghi ngờ trong lòng nhưng nàng cũng không có bao nhiêu hỏi người thông minh mà nói bình thường đều không nhiều chờ hai cái này đại đỉnh thu thập kết thúc a t ô từ ngầm đầu nhìn về phía còn lại hấp thu huyết dịch linh hồn đại đ ỉ n h đến đ ố i các ngươi hai cái phía sau thêm chiến đấu cũng không cần các n g ư ờ i thăm dự cho ta chuyên tâm luyện khí là xong vâng thần ti hoàng cùng cựu rú ma quân gật gật đầu mặt khác đừng đi quấy rầy hắn tô từ nhìn về phía thái nhạc cô m ì n h như không ngoài ý muốn qua đoạn thời gian hắn chính là hóa thần tu sĩ nói xong tô từ liền rời đi hắn còn có một số muốn làm chỉ lưu lại tần ti hoàng ba người còn đứng tại chỗ ngươi nói điện chủ rời đi lúc có thể hay không mang lên chúng ta a cựu h u ma quân hỏi đạo có lẽ a tần ti hoàng nghiêm túc nghĩ nghĩ nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta đến muốn có giá trị giá trị sao cựu h u ma quân ánh mắt khẽ động luyện khí không kém bao nhiêu đâu nếu không làm gì mang theo phế vật đây tần ti hoàng giang tay ra mặt khác luyện khí cần tài liệu gì cứ nói với ta ta bật người đi mua mặc dù cùng điện chủ từng có mây mưa sự t ì n h nhưng cái này ra hỏa tựa hồ càng ngày càng vô tình ta nếu là không có giá trị mà nói cố gắng cũng sẽ bị vứt bỏ m â y mưa sự tình cựu u ma quân tức khắc mười phần kinh ngạc nhìn xem tần ti hoàng tại sao dạng này nhìn ta thần ti hoàng lông mày n h u lại ngươi lợi hại a l i ê n điện chủ dạng này nhân vật ngươi đều có thể thu được giường cựu u ma quân có chút sợ hãi thán phục ta còn coi là điện chủ đời này sẽ không đụng nữ sắc trong mắt chỉ có đạo đây ngươi biết cái gì tần ti hoàng nhỏ bé nhỏ bé lắc lắc đầu đó là tình huống đặc thù vậy ngươi còn sầu lo cái gì điện chủ nhất định sẽ mang theo ngươi cựu u ma quân nói ra điện chủ mặc dù vô tình nhưng ngươi tốt xấu có lẽ khả năng cố gắng cũng coi là hắn nữ nhân à, cho dù không xem như nữ nhân đều cũng có một tia quan hệ ngươi nói tương đương với nói vô ích hẳn còn khả năng cố gắng thần ti hoàng mắt lộ ra im lặng không đúng cựu u ma quân đ ố n g nhiên vỗ đầu một cái ngươi không phải nói điện chủ còn thiếu ngươi một cái nhân tình sao ngươi còn hoảng cái gì nghe vậy thần ti hoàng khe giật mình là a làm sao đem cái này gốc dạ quên đi đây ba cái nhân tình điện chủ giống như liền còn hai cái còn thiếu một cái loại chuyện này ngươi đều có thể quên lợi hại cựu u ma quân ngữ khí có chút im lặng cùng hâm mộ dù sao có thể khiến cho điện chủ dạng này nhân vật ghi nợ ân tình quả thực không đơn giản a một cái nhân tình cơ hồ có thể chống đỡ một cái mạng đây xuất hiện lại nhìn đến ta mới là cái kia rất không n ắ m chắc ly khai giới này người nếu là luyện chế không ra pháp khí đoan chừng sẽ bị điện chủ từ bỏ đi cựu ưu ma quân sắc mặt lập tức có chút khó coi cái kia ta muốn hỏi phía dưới các ngươi đang nói cái gì đây vân thủ đ ố n g nhiên nói chuyện a cũng đúng quên còn có ngươi cựu ưu ma quân nhìn về phía vân thủ ngươi đừng nhìn nàng vẹn vẹn chỉ có chút cơ kỳ tu vi điện chủ đối với nàng tựa hồ ấn tượng không tệ tương đối xem trọng so với ngươi khẳng định càng có cơ hội thần ti hoàng hai tay ôm cánh tay nói ra được cựu u ma quân hít sâu một hơi trực tiếp quay người cách xa n g ư ờ i đi đâu thần ti hoàng hỏi đạo luyện k h í cựu u ma quân lời ít mà ý nhiều thanh âm thăm thẳm truyền đến cái kia vân thủ lên tiếng lần nữa đừng xem cái kia đi theo ta trên đường ta sẽ đem cụ thể tình huống nói cùng ngươi nghe thần ti hoàng nhìn về phía nàng ánh mắt không hiểu đa t ạ vân thủ gật gật đầu ly khai chiến trường sau đó tô từ liền tại một chỗ đỉnh núi cao ngồi xếp bằng hắn đầu tiên là kiểm tra một chút thiên sơn lạc hai người nhận chữ vật nghĩ ở bên trong tìm tới liên quan tới đạp thiên kế hoạch tế tự phương pháp nhưng cũng không có tìm tới h i ệ n nhiên cái này tế tự phương pháp đoán chừng chỉ có hướng thiên tiếu mới nắm giữ a buộc n i ệ m này hắn cũng sẽ không tìm kiếm mà là tay phải vung lên bốn thanh kiếm khi tại trước mặt lơ lửng rõ ràng là hạo nguyệt kiếm tinh thần kiếm thái vi kiếm cùng xích viên kiếm bốn kiếm phẩm cấp đều là cực kỳ hiếm thiếu trên ngũ phẩm cứ như vậy thật bất danh phong bên trong đã có tám chuôi tại hắn trên tay còn sót lại yêu tộc trong tay yêu hoàng kiếm cùng hướng thiên tiếu trong tay lục tiên kiếm cái này hai thanh kiếm khí chỉ cần tùy tiện lấy được một chuôi đều đủ để phát huy ra thập phương kiếm trận uy lực chân chính dù sao bây giờ tính lên đế huyết kiếm ở bên trong tô t ử trên tay đã có chín chuôi chín chuôi trên ngũ phẩm kiếm khí ra chỉ thập phương kiếm trận cũng đầy đủ mạnh c h ư ơ một trăm sáu mươi ba huyền vũ lại đến phi thăng con đường tháng bảy năm một mươi cầu đặt mua tiếp đó lại triệu hoán một lần huyền vũ chân linh a tô tử khẽ n g n g đầu trong mắt hình như có sáng trói thần quang lấp lóe triệu hoán huyền vũ chân linh ngoại trừ muốn biết một chút linh giới tình huống bên ngoài chủ yếu nhất vẫn là muốn hỏi một chút phải chăng còn cái khác phá giới phương pháp hướng thiên t i ê u tế tự phương pháp nhất định chính là đánh bạc chỉ có một phần mười xác suất thành công vạn nhất thất bại liền không có lần thứ hai cơ hội đến lúc đó cũng chỉ có thể đi tìm kiếm những cái kia không c h ọ n vẹn đạp thiên tri môn mảnh vỡ huyền vũ bảo hộ thần thuật tô t ử nguyên anh xuất h i ế u hồn lực sôi trào ngang to d ù a minh vang vọng thiên địa có chút hưng phấn nhân tộc ngươi rốt cục triệu hoán bản tôn bản tôn thật khổ cực a huyền vũ hư ảnh trong hư không hiền hóa kích động con ngươi trực tiếp nhìn về phía tô tử a làm sao không ở tiên phủ nữa nha huyền vũ nhìn một chút bốn phía thiên lăng mở ra thời gian chỉ có ba ngày tô tử chậm rãi đứng dậy bình tĩnh nói ra ba ngày huyền vũ khẽ giật mình làm sao có thể chứ đệ nhất tiên phủ vạn năm mở ra một lần mỗi một lần đều sẽ kéo dài một tháng làm sao sẽ chỉ là ba ngày vạn năm một tháng tô tử khẽ nhớ mày cái này cùng hắn hiểu đến cũng không giống nhau thế là tô tử đem hắn chỗ biết rõ nói cho huyền vũ huyền vũ sau khi nghe rơi vào trầm mặc thật lâu mới nói ra quá kỳ quái nếu không phải ta đi qua tiên phủ tất nhiên sẽ cho rằng ngươi chỗ đi địa phương không phải tiên phủ nhưng trong này khí tức rõ ràng là đệ nhất tiên phủ a ta đây là tuyệt đối sẽ không cảm giác sai ta ngẫm lại hỏi một chút như thế nào là đệ nhất tiên phủ tô tử nói ra tất nhiên lấy tiên quan danh tự nhiên là tiên giới đồ vật tin đồn tiên phủ chính là tiên giới trí cao động phủ hết thệ có chín tòa mỗi tòa trong động phủ đều có kinh tuyệt thiên hạ trí bảo huyền vũ có chút ước mơ mà nói ra tiên giới đồ vật vì sao sẽ xuất hiện ở nhân gian d ư ớ i đây tô tử ánh mắt k h ẽ động đây cũng là bản tôn tốt nhất kỳ địa phương tức chính là mênh mông vô ngần linh giới cũng bất quá là vạn năm mới có một lần tiến vào tiên phủ cơ hội mà ngươi cái này chỉ là nhân giang i ớ i thế mà cũng sẽ có tiên phủ hơn nữa còn là đệ nhất tiên phủ đồng thời một nghìn năm liền có thể mở ra một lần huyền vũ càng nói càng kích động ta chưa từng đi linh giới có thể nói một câu liên quan tới linh giới sự tình tô từ hỏi đạo trước đó bản tôn còn phải lại nói một việc mới nói lần trước sau khi trở về bản tôn cẩn thận tra một chút các n g ư ờ i nhân tộc hạ giới xác thực chỉ có tám cái nhưng cái này tám cái nhân gian giới bên trong lại duy chỉ có không có n g ư ờ i vị trí người này giới bất cứ tin tức gì huyền vũ ánh mắt lộ ra thâm thúy ánh mắt cũng liền nói phải cái này nhân gian giới rất có thể là không ở linh giới trong ghi chép cái thứ chín độc lập nhân gian giới nhưng ở ta nơi này lịch sử thế giới sách ghi chép bên trong mười vạn năm trước từng có một người phi thăng thành công qua t ô tử suy nghĩ một chút nói ra cố gắng hắn đã trải qua chết tại trên đường a nếu không nếu là phi thăng thành công các ngươi tại linh giới nhân tộc đại năng không có khả năng không có ghi chép huyền vũ g i a o động lắc lắc đầu trừ phi có đối ứng với nhau phi thăng đài nếu không các ngươi liền được bản thân đi phi thăng con đường mà phi thăng con đường là rất khó đi hỗn độn không gian loạn lưu mười phần cường đại tức chính là hóa thần đ ỉ n h phong tu sĩ cũng chưa chắc có thể ngăn cản dạng này sao t ô tử nhữ mày vậy ngươi biết do có biện pháp gì có thể tái tạo đạp thiên tri môn sao tất nhiên bản thân vị trí tòa này nhân gian giới tại linh giới đều không có ghi chép tự nhiên cũng không có phi thăng đài đạp thiên tri môn huyền vũ khẽ giật mình giới này đạp thiên tri m ô n á c vâng tô từ gật gật đầu vậy liên khó trách huyền vũ có chút giật mình đạp thiên tri môn thế nhưng là pháp tác lực biến thành tức chính là linh giới đại năng cũng không có khả năng đem hắn tái tạo nhiều nhất làm hắn tại thời gian ngắn hiển hóa một đoạn thời gian nhưng cái này cần vượt giới thi triển cực kỳ tiêu hao tu vi không có người sẽ nguyện ý đi làm đạp thiên tri môn nát tiến về linh giới thông đạo liền sẽ quan bế cũng khó trách tại sao linh giới hạ giới trong ghi chép các ngươi nhân tộc chỉ có tám cái hóa ra một cái này đã bị vứt bỏ bị vứt bỏ rồi sao tô t ử ánh mắt ngưng lại sau đó nhìn về phía huyền vũ ngươi nhưng có tái tạo đạp thiên tri môn phương pháp ta chỉ phải là xác suất thành công cao một chút có là có nhưng cũng vô dụng phi thăng con đường kéo dài thời gian là cùng đạp thiên tri môn móc đ ố i nói cách khác đạp thiên tri môn tồn tại bao lâu phi thăng con đường liền tồn tại bao lâu một khi đạp thiên tri môn biến mất mà nói phi thăng con đường cũng sẽ biến mất theo huyền vũ g i a o động lắc lắc đầu thí nghĩ một hồi ngươi còn tại không gian hỗn độn bên trong dọc theo phi thăng con đường chạy nhưng sau một khắc dưới chân phi thăng con đường lại là đột nhiên biến mất lâm vào bóng đêm vô tận tìm không thấy đường ra cảm giác như ngươi nói vậy ta chẳng phải là mãi mãi cũng phi thăng không được nữa t ô t ử nói ra không sai biệt lắm là dạng này trừ phi ngươi dám liều mạng liều bản thân có thể ở không gian hỗn độn bên trong tìm tới ly khai đường nếu không ngươi cái này đời cũng chỉ có thể ngốc ở cái này nhân gian giới huyền vũ nói ra hay là hoặc là cái gì t ô t ử lông mày n h u lại hoặc là cảm nộ ra không gian ý cảnh huyền vũ nói ra dạng này ngươi liền có thể tại phi thăng trên đường cầm giữ có phương hướng cảm giác mà sẽ không vĩnh viễn mê thất nhưng không gian ý cảnh thế nhưng là đỉnh cấp ý cảnh đồng thời tại đỉnh cấp trong ý cảnh cũng là rất khó cảm nộ g tồn tại tức chính là những cái kia linh giới đại năng có thể lĩnh nộ g không gian ý cảnh không gian quy tắc tồn tại cũng vẹn vẹn chỉ là cá biệt không gian ý cảnh sao tô từ ánh mắt biến thâm thúy lên cái này ngược lại thật là phương pháp ngươi sẽ không muốn cảm nộ g không gian ý cảnh a huyền vũ ngữ khi có chút nghiền n g ấ m loại này cấp bậc ý cảnh có thể không được là ngươi loại này hạ giới dân có thể cảm nộ g đi ra việc này cũng không nhọc đến ngươi phi tâm tô từ bình tĩnh nói ra ngoài ra ta muốn tái tạo đạp thiên tri môn ngươi có thể có tỷ lệ thành công cao một chút phương pháp cái này hiển nhiên có huyền vũ khép cười một tiếng nói đi điều kiện gì tô từ nói ra cái này thế giới chỗ nào có miễn phí cơm t r ư a nghĩ muốn lấy được tự nhiên cần phải bỏ ra đây là hắn cho tới nay kiên định nhận biết huyền vũ đợi chút nữa sẽ nói điều kiện kỳ thật cũng không khó đoán đơn giản là cái kia tiên lăng thôi người sảng khoái nói chuyện sảng khoái bản tôn cũng thích cùng n g ư ờ i dạng này nhân tộc tu sĩ nói chuyện phiếm huyền vũ lộ ra hài lòng tiếu dung c h ư n g một trăm sáu mươi bốn nhân giới lực lượng yêu đình bị giết tháng tám năm một không cầu đặt mua bản tôn đối cái này thế giới cảm thấy rất hứng thú huyền vũ cười nói ra nói chính xác hẳn là tòa kia tiên phủ a tô tử chậm rãi nói ra không sai huyền vũ gật gật đầu ánh mắt biến nóng bỏng lên một tòa có thể ngàn năm liền mở ra một lần tiên phủ đây không phải bản tôn cơ duyên là cái gì người muốn ta làm thế nào tô tử nói ra cho bản tôn chuẩn bị một bộ hóa thần kỳ tu sĩ thân thể đến lúc đó bản tôn sẽ đem một sợi ý thức để vào trong đó chính thức ở cái này thế giới lưu lại toa độ huyền vũ nói ra việc này không khó tô tử gật gật đầu vừa mới giết từ long tượng cùng thiên sơn lạc hai người thi thể hiện ở còn nóng hồi đây đúng rồi ngươi còn chưa nói cho ta liên quan tới linh giới tình huống linh giới sao Cái này kỳ thật rất khó tại trong h ậ t ấ t tại t khó r thời gian ngắn nói rõ ràng. Huyền Vũ suy nghĩ một chút, nói ra, bất quá ngươi có thể tộc rất Huyền nghĩ hiểu như、vậy. linh giới chủng tộc mặc dù có rất nhiều, nhưng gian nói nói ngươi giới ngắn ràng. ra, có có rõ suy quá vậy, Vũ mặc dù đó ạ đại, đại tộc, tộc, tộc, tộc, tộc, lại i khái chia chủng nhân nhỏ chủng tộc, tộc, tộc, tộc, tộc, còn tộc. ma làm là tứ Trong đều đ yêu vị các ngươi nhân tộc thực lực không xem như mạnh nhất cũng không xem như yếu nhất miễn miễn cương cương à, ma tộc xem như mạnh nhất đám này tu luyện vô tình đạo gia hỏa nhất định chính là hoàn mỹ máy móc chiến đấu tốt đã như vậy bản tôn trước hết biểu đạt một bản thân thành ý nói xong huyền vũ miệng một t r ư ờ n g một vệ sáng bay đến tô từ trước mặt đây là ổn thỏa nhất tái tạo đạp thiên tri môn phương pháp xác suất thành công cơ hồ là một trăm phần trăm nhưng tái tạo đạp thiên tri môn chỉ có thể kéo dài bảy hơi thời gian đa t ạ tô từ đưa tay tiếp nhận lưu quang tức khắc vỡ vụn hóa thành điểm sáng tràn vào đến trong thức hải không có việc gì chúng ta có qua có lại thôi huyền vũ cười nói ra chờ muốn ngưng tụ đạp thiên tri môn thời điểm lại triệu hoán bản tôn đến lúc đó bản tôn sẽ giúp ngươi một cái nói xong huyền vũ liền tự động tiêu tán tô từ nhìn xem huyền vũ biến mất vị trí ánh mắt dần dần biến thâm thúy lên huyền vũ cho phương pháp cùng hướng thiên tiếu khác biệt hướng thiên tiếu dùng đến là sinh linh chi lực nhưng huyền vũ dùng đến lại là giới lực như thế nào là giới lực thức nhân gian giới lực lượng một giới lực lượng pháp tác lực cái này thế nhưng lại áp đảo sinh linh phía trên lực lượng nhưng cái này lực lượng dựa vào tô từ là không cách nào triệu hoán đi ra phải dựa vào huyền vũ chân linh đương nhiên theo tô tử đây càng giống như là huyền vũ lưu được chuẩn bị ở sau nếu không vạn nhất phương pháp cho tô tử không chịu hoán hắn làm sao bây giờ k h i sâu một hơi tô tử không suy nghĩ thêm nữa bay ở trước mặt hắn sự tình kỳ thật đã trải qua không nhiều lắm đệ nhất đi trước chinh phục yêu tộc không chỉ có là vì yêu hoàng kiếm càng là vì huyết ma trùng thể quyết hắn biết tại tất cả yêu tộc thể nội gieo xuống huyết ma mầm móng mà đối đãi nở hoa thành thục này đệ nhị ngăn cản hướng thiên tiếu bây giờ có phương này pháp cũng không cần lại hy sinh cái kia vài chủ cư ớ c sinh linh có thể cùng yêu tộc một dạng xem là huyết ma mầm móng thổ nhương cùng chất dinh dưỡng nghĩ đến tô tử thu hồi ý niệm bắt đầu luyện hóa trước người bốn thanh kiếm khí đồng thời trong nhận chứa đồ cựu cung kiếm trận cũng bay đi ra ầm ầm kiếm trận mở rộng nộ đạo cổ thụ cùng kiếm bia ầm vang rơi xuống đất chui vào lòng đất vài trăm mét cổ thụ cao ngất cành lá nhẹ lay động tại dưới ánh mặt trời chiếu xuống lấy huyền diệu con huy kiếm đ i a đứng lặng giống như che trời như là một chuôi nhân gian cự kiếm phong mang tất lộ hai cái trí bảo xuất hiện sau t r u n g quanh tràn ngập khí tức đều biến huyền ảo lên kiếm thu dứt lời h ư u h ư u h ư u đế huyết thanh phong nhân ma quỷ s ắ t kiếm bay trở về cùng thái vi xích tuyên hạ nguyệt tinh thần long lân năm chuôi kiếm khí song song mà đứng lơ lửng tại tô từ trước mặt dòng g ã chín chuôi trên ngũ phẩm kiếm khí hội tụ chỗ mờ mịt kiếm khí tức chính là thường k h ô n g đều vì đó động dùng vạn dặm không lây trước đi một chuyến yêu đình tô t ử chậm rãi đứng dậy kiếm khí vân quanh yêu đình bên trong còn có một chuôi yêu hoàng kiếm đ ạ t được nó liền có thể thi triển chân chính thập phương kiếm trận mười chuôi trên ngũ phẩm kiếm khí tô t ử khó có thể tưởng tượng nó chỗ triệu hoán đi ra kiếm tiên lực lượng sẽ có nhiều cường đại ý niệm rơi xuống tô t ử ngự kiếm mà lên hóa thành lưu quang sông thẳng chân trời sáu cầu hoa tươi bốn hơn một canh giờ sau tô tử đi tới yêu đ ỉ n h nhưng mà sợ chứng kiến lại là nhường hắn nhữ mày chỉ thấy nguyên bản non xanh nước biết đại địa dĩ nhiên phá toái không chịu nổi đại địa dạn nước t ừ n g đ ầ u g i ữ tận cực lớn khe danh năng dọc núi cao sụp đổ cắt đứt mặt vô cùng bóng loáng như là bị kiếm khí cắt đứt nguyên bản cái kia to lớn bao la hùng vi yêu đ ỉ n h thành chỉ càng là biến thành một vùng phế tích tràn ngập thê lương khí tức yêu tộc đây là bị rết sao tô tử sừng sững giữa không trung hơi nhữ mày mặc dù đầy đất đều là chiến đấu lưu lại dấu vết nhưng không có một cỗ thi thể không có một giọt máu nhìn bộ dáng là bị thu thập đi hẳn là hướng thiên tiếu xuất thủ a tô tử ánh mắt nhắm lại không không yêu tộc tồn tại trọn vẹn ba tôn hóa thần cấp yêu tộc thức tỉnh thiên phú thực lực cường đại ngoại trừ hướng thiên tiếu tô tử nghĩ không ra còn có ai có thể làm được một người diệt nhất tộc hướng thiên tiếu thực lực xa so với ta chô đánh giá còn muốn mạnh một số t ô t ử ánh mắt từ khắp nơi tường đổ bên trong đảo qua mặc dù không có gặp qua hướng thiên tiếu nhưng từ hai lần giao thủ cùng hướng lâm cáo chi bên trong có thể biết được đây là một cái kiêu hùng cấp nhân vật hắn thực lực chân chính sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết rõ nhìn đến trận này chiến đấu sẽ không không thú vị t ô t ử khỏe miệng lộ ra mỉm cười nói thật mặc dù trước mắt hắn vẫn là nguyên anh đ ỉ n h phong nhưng một thân nội t ì n h thật sự là quá dày đồng dạng hóa thần kỳ tu sĩ thậm chí đỉnh phong tu sĩ hắn đều có thể tùy tiện chân sát bây giờ cũng liền hướng thiên tiếu có lẽ có thể khiến cho hắn toàn lực xuất thủ a nghĩ đến tô từ nâng tay phải lên năm ngón tay mở ra mà khép lại có thể cảm giác hắn xuất hiện tại thể nội khí tức cho dù tận lực cần nấp vẫn như cũ sẽ có một tia lưu lộ đi ra đây là tu vi đã đạt đến nguyên anh kỳ cực đ ỉ n h phong sắp không nén được trước giải quyết hướng thiên tiếu nói sau đi vung xuống tay tô từ nhìn về phía chính đạo phương hướng trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng độ kiếp là một kiện cực kỳ thận trọng sự tình không thể kìm được quái nhiễu huống hồ thời gian không đợi người bây giờ yêu tộc bị giết rõ ràng hướng thiên tiếu tức s ắ p mở ra đạp thiên kế hoạch nếu là chính đạo trong khu vực cái kia vài chủ cư sinh linh cũng bị giết mà nói h ắ n huyết ma mầm móng loại đi đâu chương một trăm sáu mươi lăm thế lực chỉ là gánh vác tháng chín năm một không cầu đặt mua khi trở lại ma điện thời điểm nơi này vẫn như c ũ tràn ngập ánh lửa đâu đâu cũng có cuối ngày cảnh tượng ngân y nữ thi như là kính tùng đồng dạng sừng sững trên đại địa lại hấp thu hơn mười ước thi khí sau có thể thấy được nàng làn da vết dạn đã trải qua toàn bộ biến mất cũng tương tự khôi phục hóa thần kỳ đỉnh phong thực lực chỉ bất quá phía sau cái k i a trưởng ấn vẫn như cũ sâu sắc không có chút nào ít đi nhìn bộ dáng muốn tiêu trừ trưởng ấn cần thiết thi khí đoán chừng khó có thể tưởng tượng cảm ứng được tô từ đến ngân y nữ thi xoay người ánh mắt hờ hững không có một tia cảm xúc giống là ở chờ đợi tô từ mệnh lệnh theo ta đi một vòng tô từ đem tử sắc hộp gỗ rỡ xuống bỏ qua một bên ngay vậy ngân y nữ thi đi tới đem hộp gỗ ôm、um、vào trong ngực lạc hậu cả người vị đứng ở tô từ phía bên phải sau đó tô từ nhìn về phía thương cung hai cái kia chiếc đỉnh lớn màu đỏ ngòm đã đem tất cả thi thể huyết dịch thần hồn đều hấp thu vào phải tay khẽ vẫy hai cái đại đỉnh bay xuống tới rơi vào trước mặt trong đỉnh nhìn như dung tích rất nhỏ nhưng lại là giới tử nạp tu di liền cùng nhẫn chữ vật đạo lý một dạng mắt trần có thể thấy trong đó huyết h ả i sôi trào vô số cỗ thi thể chìm nổi huyết trên biển không vô số hồn phách kêu lên lệ minh quỷ khí âm t r ầ m thấy vậy tô tử gọi ra ưu hồn thiên tất nhiên không đem làm sinh linh c h i lực ngưng tụ đạp thiên c h i môn như vậy những cái này huyết nhục giữ lại cũng vô dụng lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết lá cờ bố trí huy động trực tiếp bọc lại hai cái đại đ ỉ n h đây là cực kỳ rung động một màn lá cờ bên trong thế giới sơn hà đại xuyên quỷ vực sâm sâm chiếc đỉnh lớn màu đỏ ngòm tại thương khung xuất hiện chậm rãi nghiêng bên trong vô tận huyết thủy quần quận mà xuống như là cựu thiên thác nước chảy xuống người được mùi máu tươi nguyên bản nhắm hai mắt quỷ binh nguyên một đám mở mắt lộ ra khát máu ánh mắt gầm thét phóng đi ao ngao ngong n g lấy được mười ước thần hồn bổ sung ú hồn phiên tức khắc điên c u ẩ n mà chấn động lá cờ bày lên từng đạo từng đạo đen kị quang mang chớp nhấp nháy cùng lúc đó u hồn phiên khi tức cũng đang càng thêm cường đại dĩ nhiên dần dần hướng về hóa thần đỉnh phong bước vào vê Và anh một lát sau ưu hồn phiên đình chỉ chấn động trên người có khí thế khủng bố bộc phát sông thẳng vân tiêu đem trọn phiến thiên không đều nhuộm thành hát s á c vô tận quỷ khí tràn ngập phô thiên cái địa bao phủ khắp nơi b ắ t hoang trong lúc nhất thời giống như quỷ vực giáng lâm tức chính là ngân y nữ thi cũng khẽ ngầm đầu nhìn t h o á n g qua nhưng là vẹn vẹn chỉ một cái l ư ế p mắt nếu không phải còn không tinh thông khôi lỗi chi thuật nếu không còn có thể đem kiếm q u ỷ cũng luyện hóa đến lúc đó ta liền có ba tôn hóa thần cấp định phong chiến lược